Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Quyền chín, đỉnh Cao Vân Hải, chương 1370 Nhận lầm người Khi vương lâm rời khỏi tu chân tinh chân ngôn tộc không lâu Thì lôi quang bùng lên trên thập vạn đại sơn Đồng thời còn có những âm thanh loẹt xẹt Những tiếng gầm sống của vài vạn tu sĩ cũng càng ngày càng yếu, giống như đất hoàn toàn bị phong ấm, dần dần đã không còn bất kỳ âm thanh nào được truyền ra. Lôi đồ phân tán ra trên thập vạn đại sơn lại bùng lên những luồng quang còn mơ hồ ẩn dấu uy lực thiên địa. Một lúc lâu sau, trên hư không thập vạn đại sơn lại bùng lên những luồng quang còn mơ hồ ẩn dấu uy lực thiên địa. Một lúc lâu sau, trên hư không Thập Vạn Đại Sơn đột nhiên xuất hiện những gợn sóng vằn vẻo, bên trong có một người đi ra. Đây là một người đàn ông trung niên mặc một bộ y phục xanh, khoảnh khắc khi hắn xuất hiện thì đồng tử trong mắt chợt co rút lại, cũng không phải đưa mắt nhìn xuống Thập Vạn Đại Sơn mà chuyển lên bầu trời. Nơi đây vừa xuất hiện không môn. Đúng vậy, đây là khí tức không môn, hoàn toàn là không môn. Vẻ mặt người đàn ông trung niên trở nên cực kỳ âm trầm, hắn nhìn chằm chằm lên bầu trời giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Chắc chắn không môn chưa được đánh vỡ, nếu không thì ta sẽ phát hiện ra được. Tu sĩ có thể dẫn đồng không môn xuất hiện. Thú vị, khó trách trường tôn hội lại hào phóng như vậy, xuất ra một lục phẩm đạo linh để hấp dẫn kẻ khác. Người đàn ông trung niên này chính là phân thân của Tư Mặc Tử. Tư Mặc Tử cũng không nóng vội mà chỉ nhàn nhã đi đến đây, hắn cũng không thèm quan tâm đến chuyện bắt sứ hay giết chết đối phương. Nhưng lúc này tình cảnh trước mắt lại cực kỳ khác biệt làm cho hắn trở nên ngưng trọng. Tư Mặc Tử thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời, lúc này lại chuyển mắt nhìn xuống đất, nhìn thập vạn đại sơn lúc này đồng tử trong hai mắt hắn lại co rút rồi hít vào một hơi thật sâu hắn nhìn chăm chăm vào thập vạn đại sơn vẻ mặt lại càng trở nên nghiêm trọng người này là lôi tu hắn dùng lôi tu để phóng lên để tam bộ đại năng từ xưa đến nay lôi tu là những tu sĩ khó tiến lên để tam bộ nhất lôi chính là lực lượng thiên địa sư sư quy quy u o v cơ thiên đạo thống trí dù là thiểm lôi tộc thì sau biết bao nhiêu đời cũng chỉ có một người tiến vào hơn nữa cũng chỉ dừng lại ở không biết sơ kỳ mà thôi nhưng người này mà nổi giận thì lập tức bùng lên sấm sét thiên địa cũng đủ làm cho không biết chung kỳ cực kỳ đau đầu Hèn gì tên này tiêu diệt cả thiểm lôi tộc sợ rằng mục đích của hắn chính là bùng sấm sét bất diệt Sau khi thôn phệ sấm xét bất diệt hắn mới có thể dùng lực lượng sấm xét để làm cho không môn xuất hiện. Vẻ mặt tư mặt tử trở nên cực kỳ âm trầm, hắn giống như đã phân tích được toàn bộ. Đáng sợ là sau khi người này đánh thẳng lên không môn lại có thể dùng lực lượng sấm xét dung hợp vào trong núi tạo thành lôi sơn chấn ác vài vạn tu sĩ. Phương pháp này, loại người có thể làm ra hành vi này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường Tất cả mọi thứ đều đã được người này tính toán rất chu đáo, như vậy mới có thể ung dung rời khỏi đây. Tư mặt tử hít vào một hơi thật sâu trong mắt hắn bùng ra những luồng sáng kỳ dị nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ hứng thú với vương lâm. Truy sát cổ thần đã làm cho ta hưng phấn, nhưng hiện giờ truy sát loại tu sĩ mức độ này mới tốt. Được lắm. Tư mặt tử cười lên ha hà, hắn cũng không thèm mở phong ấn cho vài vạn tu sĩ dưới thập vạn đại sơn mà xoay người bỏ đi. Nhưng khoảnh khắc khi tư mặt tử định phóng đi thì thân thể lại đột nhiên chấn động. Hắn đứng lặng người sùng ánh mắt cẩn thận nhìn về phía tinh không mà trước đó đã huyễn hóa ra không môn. Không đúng. Lần đầu tiên vẻ mặt tư mặt tử lộ ra vẻ kinh hoàng không thể nào tin đồng thời còn cực kỳ hãi hùng. Không. Không có khí tức lực hương hỏa. Tư mặt tử ngây người một lúc lâu, sau đó tay phải hắn vung lên cùng phong chợt bùng lên trong thiên địa dần dần tất cả tạo thành một hình ảnh khổng lồ Hình ảnh này rõ ràng lộ ra tình cảnh ba lần vương lâm tấn công không môn Sau đó lại dùng thập vạn đại sơn để chấn áp vài vạn tu sĩ Tư mặt tử ngơ ngác nhìn tất cả mọi tình cảnh Vẻ mặt hắn nhanh chóng trở nên đắng mệt. hắn Hắn không cần sử dụng bất kỳ lực lượng hương hỏa nào Thậm chí ngay cả thân thể cũng không có chút khí tức hương hỏa Hắn không dựa vào hương hỏa, chỉ dựa vào bản nguyên đại thành mà làm cho không môn xuất hiện. Việc này, điều này chưa từng nghe nói. Hơn nữa hắn còn làm cho không môn xuất hiện khe nứt Điều này sao có thể được? Kẻ nào có thể không cần lực lượng hương hỏa mà làm cho bản nguyên đại thành có thể không sử dụng lực lượng hương hỏa để huyến hóa ra không môn được chứ? Vẻ hoảng sợ trong mắt tư mặc tử dần được che giấu Trong mắt chỉ còn lại một mảnh âm u Hắn tiến thẳng về phía trước một bước Dùng tốc độ gấp mấy lần trước đó mà đi truy tìm dấu vết của Vương Lâm Nhanh chóng truy đuổi Đúng lúc này khoảnh khắc khi lôi bản nguyên của Vương Lâm Đại Thành Khoảnh khắc khi công môn được mở ra Thì trong thái cổ tinh thần trên núi Lam Sơn trong Lam Ti Tộc 5 mộng đạo tôn khẽ vuốt lên cây đàn cổ nhưng bàn tay lại đột nhiên run lên bần bật Lão ngẩng đầu lên rồi vung tay áo trực tiếp đi ra khỏi phòng Lý Thiến Mai đang khoanh chân ngồi một bên nhìn cha mình Vẻ mặt nàng cực kỳ bình tĩnh cũng không nói lời nào Nhưng trong mắt đã không còn mê man mà lộ ra vẻ thanh tỉnh Giống như lúc này nàng đã nhớ ra rất nhiều chuyện Lý Thiến Mai khẽ đứng thẳng người lên rồi cũng đi ra ngoài Khoảnh khắc khi Lam Mộng Đạo Tôn bước ra khỏi phòng thì vung tay phải lên trời Sau khi bấm pháp quyết thì bầu trời lập tức bùng lên Lam Quang vô tận Lam Quang vạn trưởng nhanh chóng ngưng tụ lại rồi đột nhiên xuất hiện vài hình ảnh Hình ảnh trên bầu trời chính là ba lần vương lâm đánh lên không môn Lam Mộng Đạo Tôn nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên trời, lão cẩn thận nhìn lại, sau đó vẻ mặt lại càng trở nên ngưng trọng, cuối cùng thì chỉ còn lại nỗi khiếp sợ. Những loại biểu cảm này đúng là vãn năm hiếm thấy đối với Lam Mộng Đạo Tôn. Làm người, xem thường một người, đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy. Một lúc lâu sau khi Lam Quang tiêu tán nhưng trong mắt Lam mộng đạo tôn vẫn bùng lên cách nhìn không thể nào tin. Cha có thể tiếp tục sai, không ai có thể nhìn thấu tương lai của hương ấy cả. Dù cha là một trong thái cổ ngũ tôn cũng không thể làm được. Lý Thiến Mai nhìn hình bóng người đàn ông nhịp thiên đang đánh lên không môn rồi lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng nói, con đang trách cha sao? Trong mắt Lam mộng đạo tôn bùng lên cây nhìn phức tạp, lão nhìn về phía con gái của mình. Lý Thiến Mai lắc đầu rồi khẽ nói. trí nhớ của con vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn, chỉ có một vài phần mà thôi, như vậy đã là quá tốt rồi. Nếu như con có thể thật sự quên được hương ấy thì cũng coi như cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ. Nhưng con đã nhớ được một phần. Vì vậy... Con sẽ không buông tay. Khi trí nhớ của con hoàn toàn khôi phục con sẽ đi tìm hương ấy. Trong thái cổ tinh thần, một hòn đảo nhỏ nằm giữa hồ nước trong tinh vực phiêu miếu tộc chính là nơi mà cô gái hắc y tính xa vị trí của Vương Lâm. Nàng vốn đang khoanh chân thổ nạc nhưng khoảnh khắc khi Vương Lâm làm cho không môn. Nàng vốn đang khoanh chân thổ nặng nhưng khoảnh khắc khi vương lâm làm cho không môn huyến hóa ra thì rất nhiều hoa cỏ trên hòn đảo đột nhiên héo rũ, sau phút chốc đã hoàn toàn suy tàn. Lúc này hồ nước bên ngoài hòn đảo cũng bùng lên những ngọn sóng dữ dội, mơ hồ tạo thành một vòng nước xoáy khổng lồ và liên tục gào thét Cô gái hát y mở mừng cặp mắt ra trong ánh mắt bùng lên cái nhìn khiếp sợ một là hoa giữa ngụy tàn, hai là sóng nước thép gào cuộn quanh, ba là sấm sét liên thành, bốn là biển lửa xăng xăng ngập trời, năm là đảo nhỏ chia liệt, sáu là xương cốt tổ tiên tan tành. Hoàng khắc khi cô gái hắc y nói lên điều này thì bầu trời đột nhiên chấn động và nổ vang, một luồng sấm sét trực tiếp hàng lâm. Luồng sấm sét này làm cho hồ nước bên ngoài hòn đảo nổ lên những tiếng kinh thiên động địa Vẻ mặt cô gái hắc y chợt biến đổi lớn Chín quẻ mà tổ tiên truyền xuống, lúc này lại xuất hiện ba quẻ Trong thái cổ tinh thần trên một vùng tinh vực có rất nhiều tu chân tinh Hầu như tu chân tinh ở đây suýt chi chít nhau không dưới mấy ngàn Hầu như vô biên vô hạn Nơi này cũng cực kỳ có danh tiếng trong thái cổ tinh thần được gọi là Điên Lạc Địa, tất cả do so 372 bộ tộc nhỏ tạo thành. Vì vậy mà nơi đây cực kỳ đông đúc và cũng cực kỳ hỗn loạn. Cũng vì hỗn loạn mà nơi đây là chiếc nôi cho những tên phản đồ của bộ tộc lớn hoặc là những kẻ đã treo chọc vào kẻ địch hùng mạnh. Dần dần người vào đây càng ngày càng nhiều cuối cùng trở thành một lực lượng không thể xem thường trong thái cổ tinh thần. Trường tôn hội vốn không cho phép một địa phương như vậy tồn tại trong thái cổ tinh thần vì nơi đây chứa chấp rất nhiều phản đồ cho nên bị khắp các bộ tộc căm thù Nhưng những năm qua rất ít có kẻ nào dám phát động tấn công vào địa phương này hai vạn năm trước nghe nói có một đại tộc đuổi giết phản đồ và nhìn thấy tên kia phóng vào nơi đây thì đám người đuổi giết trực tiếp tiến vào trong nhưng khoảnh khắc khi đám người tiến vào thì lập tức có một luồng cuồn phông từ hư vô phóng tới và quét ngang đám người đại tộc gần ngàn tu sĩ đuổi giết đến tận đây bị tan vỡ thân thể nguyên thần cũng diệt vong đây chỉ là một nguyên nhân trong truyền tay. Hơn I.U.E.T. đã từng nhắc đến chuyện một trong thái cổ ngũ tôn là cổ thiên ma tôn đã từng âm thầm lẻn vào nơi này nhưng cuối cùng cũng bị trọng thương mà rút lui Sau đó cổ thiên ma tôn đã lập lời thề độc cả đời sẽ không tiến vào địa phương này nửa bước Còn có một chuyện khác vạn năm trước trường tôn hội cũng từng truy đuổi một người, nghe nói kẻ này đã trộm một loại pháp bảo gì đó của trường tôn hội, nhưng tên này bị đuổi xếp lại trốn vào trong điên lạc địa. Dù là trường tôn hội cũng cực kỳ kiên kỳ, sau khi thương lượng và thỏa hiệp thì tạo ra giao ước trăm năm cuối cùng thì rút lui. Tất cả mọi chuyện đã tạo ra cho vùng đất điên lạc địa này một tầng thần bí Hiếm có người nào biết được tất cả bí mật bên trong Nhưng lại có rất nhiều tu sĩ vì những nguyên nhân khác nhau mà lén lút tiến vào đây nhờ che chở Dần dần điên lạc địa này trở thành một địa phương cực kỳ náo nhiệt sùng để giao dịch vật phẩm và các loại công pháp ở thái cổ tinh thần Tất cả các giao dịch nơi đây đều thành công Lúc này trong điên lạc địa trong một tu chân tinh không có linh khí Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trong một động phủ. Động phủ này chiếm gần nửa ngọn núi, trong đây chỉ có một mình Vương Lâm. Tiến vào điên lạc địa cũng là một quyết định trước đó của Vương Lâm. Sau khi thôn phệ rất nhiều ký ức truyền thừa của người Thái cổ tinh thần thì hắn đã sớm biết đến địa phương này. Đặc biệt là đối với những người bị truy nã thì nơi đây chính là địa phương an toàn nhất. Dù sao địa phương này cũng không thuộc vào quyền thống chí của trường tôn hội Dù thái cổ tinh thần lệnh cũng không truyền vào đến nơi đây Hơn nữa nơi đây cũng không phải cực kỳ an toàn Nhưng trong thái cổ tinh thần này làm gì còn chỗ nào sống nơi đây Bất cứ lúc nào cũng bị người ta đuổi giết Sau này sợ rằng ngay cả để tam bộ đại năng cũng ra tay Vì vậy đi nơi nào thì có khác gì nhau Điên lạc địa này chỉ nhận pháp bảo và đan dược Càng là những thứ quý hiếm thì càng tốt Thậm chí còn buôn bán cả nguyên tinh Sau khi Vương Lâm đến đây thì lấy ra một ít đan dược Để đổi lấy một đồng phủ vào thời gian trăm năm Sau vài ngày Vương Lâm vẫn liên tục ngồi thổ ngạc trong đồng phủ Đồng thời còn núp vào đan dược để chữa thương Dần dần tình trạng vết thương đã khôi phục lại rất nhiều Còn thân thể Vì thân thể cổ thần rất mạnh nên mọi thứ vẫn chuyển biến tốt đẹp. Vào một ngày, Vương Lâm đang nhắm mắt định thần thì vẻ mặt khẽ biến đổi rồi chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này cánh cửa chính của động phủ sơn được mở ra, có một người bước vào rất nhanh. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ tân, thực hiện, huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website. Ưu đi ưu chuyện chấm o sờ g Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1371 Ta không thể nhìn Mở ngoạc tròn một đóng ngoạc tròn Chủ nhân ta đã hỏi thăm rồi Đan dược nơi này giá trị cao nhất Vượt qua Pháp bảo Thậm chí nơi này còn có buôn bán con dối tuy rằng tu vi của con rối không cao nhưng lại cực kỳ đắt hàng chỉ cần hạ thần thức là có thể tùy tâm khống chế trung đại hồng mang theo hưng phấn cuống quýt mở miệng vương lâm sau khi tới nơi này liền thả trung đại hồng ra cho hắn đi sưu tầm tin tức ở nơi này dù sao thì trung đại hồng cũng là người của thái cổ tinh thần ra ngoài tìm hiểu sẽ không khiến cho người ta hoài nghi Hơn nưa nơi này chưa nghe nói tới chuyện thái cổ tinh thần lệnh, chủ nhân có thể yên tâm. Sau khi thả Trung Đại Hồng ra, Vương Lâm từng thi triển thần thông, xem xét tâm tính người này. Dù sao thì Vương Lâm đã hủy diệt thiểm lôi tộc mà Trung Đại Hồng này là người của thiểm lôi tộc không biết là hắn suy nghĩ gì. Nhưng khiến cho Vương Lâm kỳ dị chính là Trung Đại Hồng đối với thiểm lôi tộc lại chẳng có chút cảm tình. Theo hắn thấy thiểm lôi tộc cũng không có trợ giúp gì cho hắn, ngược lại vì chuyện lôi tinh mà thường xuyên phải tống hiến thậm chí cho tới ngày nay tất cả tu vi của Trung Đại Hồng đều dựa vào bản thân hắn. Tột nhiên hắn gặp qua toàn là những kẻ vô tình, chẳng có chút cảm giác gì. Cho nên sau khi biết được đi theo vương lâm cường đại, Trung Đại Hồng không chút do dự rời khỏi thiểm lôi tộc Mà thiểm lôi tộc tuy rằng gì diệt nhưng tộc nhân trong mấy vạn năm qua rời khỏi tộc ra ngoài sinh tồn không ít Ở nơi này xuất hiện người của thiểm lôi tộc cũng không có gì là lạ Con rối sao? Vương Lâm nhẹ giọng nói Trung Đại Hồng run dậy tinh thần, vội vàng nói Hôm nay số ta may mắn còn có thể đổi được con rối nếu không Lão già chưa nói hết lời, đồng tử hai mắt lập tức co rút lại, nhìn chằm chằm về phía trước. Trung đại hồng ngẩn ra, nhưng lập tức sa đầu tê tái, không cần nghĩ ngợi lùi lại phía sau, nhanh chóng bỏ chạy. Một tiếng hừ lạnh vang lên trong thiên địa, ngay sau đó hai luồng hắc quang từ phía sau nhanh chóng bỏ chạy. Một tiếng hừ lạnh vang lên trong thiên địa ngay sau đó hai luồng hắc quang từ phía sau Trung Đại Hồng la tới một đạo đánh thẳng vào lão già khô gầy người này căn bản không có chút sức phản kháng nào trong tiếng kêu thảm thiết liên bị bắt một luồng hắc quang khác trong nháy mắt đuổi theo Trung Đại Hồng trực tiếp đánh vào hậu tâm của hắn sắc mặt Trung Đại Hồng lập tức nổi lên hắc khí phun một ngụm máu tươi hồn phi phách tán mà điên cuồng bỏ chạy ân ảnh nam tử trung niên ám hạt tộc trên bầu trời biến ảo xa lạnh lùng nhìn thoáng qua trung đại hồng đang bỏ chạy xoay người chụp lấy lão già khô gầy đát hôn mây biến mất về phía đại điện của ám hạt tộc sắc mặt trung đại hồng tái nhợt nguy cơ sinh tử vừa rồi khiến hắn biết được sự hung hiểm ở nơi này hiểm lôi không thể so sánh được đan dược đát lộ ra rồi ôi Việc này mình làm sai rồi, phiền tới trương đảo cứu không nói, lại suýt nữa khiến bản thân gặp đại họa. Trung đại hồng hầu như dùng hết tốc độ, lói lên liền bay về phía đồng phủ của. tu Vi Nếu ta có tu Vi cường đại như hứa lập quốc kia thì những chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Trung đại hồng ta nhất định phải trở nên cường đại. Trung Đại Hồng tắn răng, mang theo sự bàng hoàng, một lúc lâu sâu trong mắt hắn cuối cùng cũng xuất hiện ngọn núi nơi có đồng phủ của. Bước vào ngọn núi này Trung Đại Hồng lộ ra vẻ khổ sở thân thể thoáng một cách liền tiến vào trong đồng phủ, vừa rơi xuống liền phun một ngụm máu tươi. Đang ngồi khoanh chân thổ nạp nhưng trong nháy mắt khi Trung Đại Hồng tiến vào thì hắn liền mở bừng hai mắt ánh mắt lóe lên nhưng hai ngọn đèn sôi vào người Trung đại Hồng. Từng luồng hương thơm tỏa ra tràn ngập động hơi. BU. Trung đại Hồng nhìn đan dược, nuốt nước bọt một cái, vội vàng cung kính tiếp nhận. Cầm lấy đan dược, Trung đại Hồng mang theo nụ cười a dua, thấp giọng nói: "Chủ nhân, nơi này có có sao dịch, lô đỉnh có cần tiểu nhân đi?" Vương Lâm nhướng mày. Trung đại hơn to. Nơ gơ vương to, quy quy y, vàng ngậm miệng cười khan rồi nhanh chóng rời đi Đi ra khỏi đồng phủ, một cơn gió thổi qua quần áo sau lưng Trung Đại Hồng đã ướt đẫm. Ở bên cạnh vương lâm có nhiều lời ít nhưng vừa rồi vương lâm trao mày lập tức tiến cho Trung Đại Hồng giật mình Đối với vương lâm, hắn cực kỳ sợ hãi Trong không gian chư vật của chủ nhân có tên hứa lập quốc quá mức lê tởm. Hắn ị vào tu vi cao hơn mình mà nhiều lần khi nhục mình. Việc này trung đại hồng ta sẽ nhớ ký, sớm muộn cũng có ngày tu vi lão tử đủ rồi, lập tức khiến cho hứa lập quốc hắn đẹp mặt. Hừ hừ, chỉ cần hầu hạ chủ nhân thật tốt, ngày đó không còn xa. Hắn ở nơi này đã mấy ngày. Dựa vào thần công vô địch mà tính cách cơ trí đã quen biết với không ít tu sĩ cấp thấp ở nơi này Giờ phút này vừa đi cơ hơn U, V, q q U, A được bao lâu đã tới ngoài một sơn cốc Trung đại hồng dừng lại cao giọng ung quyền nói Trương lão ca trung mố xin bái phòng Sơn cốc này tất u tính bên trong tràn ngập những thứ thực vật nhọn hoát thoạt nhìn có vẻ hơi hoang vu Âm khí tràn ngập trên mặt đất còn không ít xương cốt thú vật vung vãi Dường như là dựa theo một trận pháp nào đó giao động Bên trong sơn tốt có một tòa động phủ Động phủ này không có cửa mà chỉ có một đám xương mù màu đen tràn ngập Không thể thấy rõ bên trong Chung Đại Hồng vừa dứt lời Một chàng cười khằng khắc quái dị từ trong đám xương mù truyền ra Ngay sau đó Sương mù mạnh mẽ cuốn ra phía ngoài tràn ngập bầu trời. Cùng lúc đó, một lão già mặc hắc bào thân hình khu gầy từ trong động phủ bước ra. Mái tóc lão già này rối tung, tay chân gầy như chỉ có da bọc xương, hai mắt mơ hồ lộ ra tơ máu, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Hóa ra là Trung lão đệ. Lần trước người nói là trở về phụng mệnh chủ nhân, không ngờ là lại tới nhanh như vậy. Lão già khô gầy này tiến lại gần Trung Đại Hồng, âm trầm mở miệng nói. Thần sắc Trung Đại Hồng như thường, mỉm cười lật tay phải, đưa ba viên đan dược vương lâm cho hắn trực tiếp bắn về phía lão già khô gầy. Hai mắt lão già xứng lại, lập tức tiếp nhận cẩn thận quan sát, thần sắc hắn liền lập tức biến hóa, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là thượng phẩm đan dược. Đúng là rất thích hợp với tu vi của lão phu cực kỳ khó tìm. Chung lão đệ thứ này. Chung đại hồng cười há hà, ôm nguyện nói. Không sao, loại gian dược này gia chủ của ta cũng đã sớm không thèm coi vào đâu. Tiểu đệ thấy tu vi của trương đại ca đã dừng lại ở hóa thần hậu kỳ rất lâu, đan dược này hẳn là ra cần nên nhận lấy đi thôi. Lão già thu gầy hít sâu một hơi, không hề khách khí nữa mà vội vàng chân bóng thu lại đan dược này, nhìn Trung Đại Hồng thấp giọng nói. Trung lão đệ, tu vi của chủ nhân ngươi chả lẽ là... Lão già thu gầy này do dự một chút lại hỏi. Chẳng lẽ là âm dương hư thực? Trung Đại Hồng thấy đối phương đúng như mình dự đoán, hỏi về chủ nhân, lập tức lộ ra vẻ vô cùng cung kính thấp giọng nói. Chủ nhân của ta tu vi thông thiên kể cả ta cũng không thể biết được Nhưng ra đắt tận mắt thấy ngày cả tu sĩ huy niết trước mặt chủ nhân của ta cũng đòn là chết Lão già khô gầy kia hít sâu một hơi Hắn trong thời gian ngắn cũng không dám phân tích thật giả Dù thật hay giả thì người có thể tùy ý cầm loại đan dược này hắn cũng không thể tùy tiện trêu chọc Trung lão đệ thật là may mắn Đi theo chủ nhân như vậy ngày sau tu vi lão đệ sẽ như diều gặp gió Lúc ấy chớ quên giúp đỡ trương mố một phen Đôi mắt lão già khô gầy hiện ra vẻ hâm mộ ôm quyền nói Việc này có gì đâu Lần này trung mố ra đây thật ra là cũng muốn nhờ trương đại ca hỗ trợ Trung đại hồng ôm um quyền cười nói Lão đệ cứ nói đừng ngại Chỉ cần cương mỗ có thể làm thì tuyệt đối không đau mày. Lão già thu gầy mở miệng nói. Hắn mấy ngày trước biết Trung Đại Hồng thấy đối phương ra tay rất rộng rãi, Hiển nhiên là lai lịch bất phàm. Đan dược bán ra lại càng khiến hắn đỏ mắt, muốn cướp đoạt. Nhưng hắn vốn cẩn thận, sau khi tìm hiểu mới biết là sau lưng đối phương còn có chủ nhân. Có thể khiến tu sĩ hóa thần nhận làm chủ nhân thì người như vậy hắn tự nhận không thể đối kháng, cho nên mới nén lòng tham lơ o. Mà Trung Đại Hồng này có thể nói là biếu lão không ít đan dược. Dần dần hai người bọn họ có thể coi là trong lòng đều có tư tâm cũng xem như là quen biết. Vốn trong lòng lão già họ trương này cũng còn có chút nghi ngờ Nhưng lúc này khi thấy đối phương xuất đan dược cỡ này Thì lại càng biết là chủ nhân của hắn cao thâm khó lường tới mức nào Trước đây trương địa ca đã từng nhắc tới con dối Tiểu đệ trở về bẩm báo với chủ nhân Chủ nhân của ta muốn mua một con dối như vậy Trương đại ca cũng biết là tiểu đệ mới tới nơi này Đối với chuyện này cũng không quen thuộc Mong nhờ trương đại ca chỉ dẫn cho sẽ tiện lợi hơn nhiều Sau khi chuyện này thành tài hạ nhất định sẽ có lễ vật tạ ơn Ánh mắt trung đại hồng âm thầm lóe lên Mang lại nụ cười nhìn về phía đối phương Lão già khô gầy kia khi nghe vậy thì hơi do dự một chút Thấp giọng nói Trung lão để con rối này cũng không dễ mua Nếu là ở trên chủ tinh thì còn tốt Nhưng giao dịch con rối này là do án hạt tộc nắm giữ Mà án hạt tộc này cực kỳ bá đạo Giá cả cao hơn mấy lần Ngươi thật sự muốn mua chứ Thấy Trung Đại Hồng gật đầu xong Lão già khô gầy trầm ngâm chút lát Cắn răng nói Được, vậy thì cương mỗ mang người đi một lần Hắn vừa nói liền đi trước sấn đường Cùng Trung Đại Hồng bay vút đi Ở phía tây của tu chân tim này có một tòa thành trì hoang phế, gạch vỡ khắp nơi bị một sa mạc bao quanh, liên tê u, vê, quy, quy cơ tàn phá nhưng lại cực kỳ náo nhiệt, tu sĩ tới lui đông đảo. Lão già khu gầy này đối với nơi đây hiển nhiên khá quen thuộc, mang theo Trung Đại Hồng rất nhanh tiến vào thành ở của một đại diện coi như đầy đủ, cần cẩn thận cùng Trung Đại Hồng đi vào. Đại điện này nằm ở trung tâm thành trì nhưng bốn phía rất ít tu sĩ Tựa hồ tu sĩ tới nơi này rất kiêng vị với đại điện Không dễ dàng bước vào thường thường đều tẳng ra xa Thân ảnh hai người trung đại hồng lập tức bị rất nhiều tu sĩ nhìn thấy Trong đó không ít người âm thầm lắc đầu Vừa mới tiền vào đại điện Lập tức thân thể trung đại hồng run lên cảm thấy một luồng khó âm hàn ẩm tới trước mặt Tu vi căn bản không thể ngăn cản, lập tức bị hàn tí xâm nhập cơ thể, sắc mặt tái nhợt, giống như là bị búa tạ đánh thẳng vào tim, sau khi lùi lại mấy bước liền phun một ngụm máu tưới. Lão già kia thì tốt hơn một chút nhưng mặt cũng không còn chút máu, vội vàng quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói. Hai người ván bối không có ác ý, chỉ là muốn mua con dối mà thôi. Chính giữa đại điện có một pho tượng. Toàn thân pho tượng này đen kịt, bất ngờ lại là một con bọ cạp khổng lồ. Con bọ cạp này vô cùng dữ tợn cái đuôi vung lên tỏa ra hàn khí dày đặc. Khí tức âm hàn khiến Trung Đại Hồng phun máu tươi chính là từ con bọ cạp này lăn ra. Muốn mua con rối sao? Chỉ bằng hai tên tu sĩ hóa thần nho nhỏ như cái người thì có thể lấy gì mua con rối? Một giọng nói lạnh như băng truyền ra. Từ phía sau đại điện có một người bước ra. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ tăng. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyen.org Quyền chín đỉnh Cao Vân Hải Chương 1371 Ta không thể nhìn. Mở ngoặt tròn hay đóng ngoặc tròn. Người này mặc hắc y thoạt nhìn ước chừng 40 tuổi, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, ở trên mi tâm không ngờ có tột ấm hình bọ cạp. Con bọ cạp này trông rất sống động dường như là vật sống, không ngờ lại trầm rãi chuyển động đuôi bọ cạp lắc lư trông tràn ngập cảm giác yêu dị. Trung đại hồng hít sâu một hơi. Vội vàng khom người đưa ra một viên đan dược Vương Lâm cho hắn, cung kính sao lên, thấp giọng nói: "Vãn bối muốn dùng đan dược này đổi lấy một con rối." Thần sắc nam tử trung niên kia như trước, tay phải chụp vào hư không một cái, đan dược kia tới cầm trong tay tùy ý nhìn, nhưng vừa liếc mắt nhìn thì sắc mặt biến đổi. Không để ý tới hai người Trung Đại Hồng mà đặt trước mũi hít một hơi, sau đó thần thức tản ra đảo qua đồng tử trong mắt lập tức co rút lại. Không ngờ lại là hồn đan. Ánh mắt nam tử trung niên đảo qua, rơi lên người Trung Đại Hồng chậm rãi mở miệng nói. Ngươi còn có bao nhiêu viên? Trung Đại Hồng cười khổ thấp giọng nói. Còn có một viên. Hắn vừa nói cũng không cần đối phương động tay liền giao đan dược của mình ra. Cầm hai viên đan dược xong, nam tử trung niên đánh giá trung đại hồng, hồi lâu mới thu hồi lại. Theo hắn thấy thì đối phương chắc gặp cơ duyên gì nên mới có đan dược bậc này tuyệt đối không nhiều. Loại đan dược này hai hạt là rất nhiều rồi. Gật đầu. Nam tử trung niên vung tay phải lên, tộc ấm ở mi tâm lóe sáng trong phút chốc, một con rối sống hệt như chân thân hiện ra, xuất hiện trước người hắn. Trên mi tâm con rối này không có tộc ấm, thần sắc ngây ngẩn, không có nửa điểm linh tính, càng không có chút sinh cơ nào, chỉ có khí tức âm trầm, tu vi hóa thần sơ kỳ. Hai viên đan dược này của người chỉ có thể đổi lại con rối này. Hai người tắt người út đi. Nam tử trung niên xoay người, hướng về phía đại điện bước đi. Cho tới khi rời đi, trung đại hồng và lão già khô gầy nhìn nhau đều thấy được vẻ mặt sợ hãi trong mắt đối phương. Trung đại hồng mơ hồ hối hận. Hắn cũng không nghĩ tới chỉ là tới đổi một con rối lại suýt nữa gặp nguy cơ sinh tử. Ngay sau đó hắn vội bước lên thu hồi con rối cùng lão già lập tức rời đi Lại nói về nam tử trung niên kia Sau khi đi vào sâu đại điện này lại có cằn khôn khác Bên dưới nền đại điện lại là một tháp cao Nam tử trung niên rất nhanh đi tới tầng 2 của tháp Ở nơi này cũng thờ một bức tượng bò cạp Bên ngoài có một người thanh niên đang ngồi hoang chân Thanh niên này thổ nạp dường như hấp thu lực lượng từ pho tượng, sau khi thấy nam tử trung niên tiến vào liền mở mắt. Thiếu chủ, vừa rồi có hai tu sĩ hóa thần cầm hai viên đan dược này tới. Nam tử trung niên này vừa nói vừa vội vàng đem đan dược sao ra. Thần sắc thanh niên kia cao ngạo, nhìn thoáng qua một chút rồi chậm rãi mở miệng. Hồn đan... Cai bậc tầm thường trong có hồn cũng không có gì đáng kinh ngạc Hai tiểu tu kia bắt lấy một người, đả thương một người Lưu lại lạc ấm thần thức để xem hắn đi đâu Sau này những việc nhỏ này đừng quấy rầy ta nữa Thanh niên lại nhắm mắt, không để ý tới nam tử trung niên kia nữa Nam tử trung niên này khom người vân lệnh, lập tức rời đi Trung đại hồng và lão già khô gầy kia vội vã rời khỏi thành trì Ở giữa không trung, lão già cười khổ nói Trung lão đệ án hạt tộc này cực kỳ bá đạo Ở tinh không này không ai dám xây vào Hôm nay số ta may mắn còn có thể đổi được con rối. nếu không Lão già chưa nói hết lời đồng tử hai mắt lập tức co rút lại Nhìn chằm chằm về phía trước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 Nếu ta có tu vi cường đại như hứa lập quốc kia thì những nguyện này tuyệt đối không thể xảy ra Trung Đại Hồng ta nhất định phải trở nên cường đại Trung Đại Hồng cắn răng mang theo sự bàng hoàng Một lúc sau trong mắt hắn cuối cùng cũng xuất hiện ngọn núi nơi có động phủ của Vương Lâm Bước vào ngọn núi này Trung Đại Hồng lộ vẻ khổ sở thân thể thoáng một cách liền tiến vào trong động phủ Vừa rơi xuống liền phun ra một ngụm máu tươi Vương Lâm đang ngồi khoanh chân thổ nặng Nhưng trong nháy mắt khi Trung Đại Hồng tiến vào Thì hắn mở bừng hai mắt Ánh mắt lóe lên như hai ngọn đèn rơi vào Người Trung Đại Hồng đang lảo đảo Con dối đâu Vương Lâm chậm rãi mở miệng Khuôn mặt Trung Đại Hồng không còn chút máu Vừa trầm mặt vừa vung tay phải lên Lập tức con rối liền xuất hiện Vương Lâm giơ tay phải chụp vào hư không một cái, con rối kia liền trực tiếp bay tới, lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt đảo qua một cái, cẩn thận quan sát liền lộ ra ánh sáng kỳ dị. Vật này. Một lát sau Vương Lâm thu hồi ánh mắt, vung tay phải lên, nhẹ nhàng mở miệng nói: vết thương trên người người là sao? Trung Đại Hồng trầm mặt hồi lâu thấp giọng kể lại chuyện đã xảy ra Cuối cùng thấy thần sắc vương lâm dần dần âm trầm cúi đầu khổ sở nói Chủ nhân, việc này là do ta lỗ mãng rồi Nếu nắm giữ tin tức của nơi này nhiều một chút thì cũng không đến nỗi xảy ra chuyện như vậy Cũng may là ta lấy được con rối coi như là hoàn thành yêu cầu của chủ nhân Còn về thương thế của ta thì chỉ cần bế quan một thời gian là có thể hồi phục thôi. Hắn thấy Vương Lâm không nói gì, thần sắc càng thêm âm trầm trong lòng hắn sùi lên thấp giọng nói: chủ nhân đến nơi này là để tránh đuổi giết, việc này tiểu nhân có thể nhịn. Không đợi hắn nói xong, chỉ thấy Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt liền lập tức tái nhợt hơn. Thủ đoạn độc ác như vậy. Người dù bế quan bao lâu cũng không thể dễ dàng khôi phục. Người này chặt đứt quý tích vận chuyển tu vi trong người ngươi, lại còn để lại lạc ấm thần thức. Thân thể trung đại hồng, nắm chặt bàn tay nhưng nhanh chóng buông ra trầm mặt không nói. Ngươi là người của ta, người có thể nhịn nhưng ta không thể nhịn được. Vương Lâm đứng lên cất bước ra khỏi động hơi bê cua. Trung Đại Hồng ngẩng đầu mạnh đầu kinh ngạc nhìn Vương Lâm Hai mắt đỏ lên thấp giọng nói Chủ nhân Còn không dẫn đường đi Vương Lâm vẫn không quay đầu Lạnh lùng mở miệng Trung Đại Hồng hít sâu một hơi Hai mắt lộ sát khí Không chút gì giữ bước tới Dẫn theo Vương Lâm bay thẳng đến thành trì kia Vương Lâm ngại tốc độ hắn chậm Di trước vung tay phải lên một cái dưới sự dẫn đường của trung đại hồng tốc độ xét đánh ầm ầm vang vọng phá tan thiên đại lao đi tất cả tu sĩ trên tu chân tinh nay trong tích tắc đều cảm nhận được một sự run sợ tơi từ tâm thần thiên địa biến sắc đại địa ầm vang phong vân cuồn cuồn xoay chuyển gần như chủ trong chốc lát vương lâm đã mang theo trung đại hồng tới tòa thành trì bị tàn phá kia Hắn buông tay để Trung Đại Hồng tùy ý đứng một bên. Trung Đại Hồng tâm thần phấn chấn, một ngón tay chỉ về phía đại điện ở trung tâm thành trì thấp giọng nói. Chủ nhân ám hạt tộc đó ở chỗ này. Ánh mắt vương lâm như ruốc, từ bầu trời đảo qua thành trì phía dưới. Trong vòng ba hơi thở thành trì này bị diệt, ai nấy mau chóng rời đi. Tiếng nói của hắn như sấm động âm ầm ráng xuống tỏa thành bên dưới. Âm thanh này hóa thành sóng không khí, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa cũng làm cho thành trì chấn động mạnh cát bụi tung bay mù mịt. Đám người trong thành sắc mặt đại biến, lại có nhiều người chấn động tới phun máu, giờ phút này không chút do dự điên cuồng dùng tốc độ cao nhất bay ra khỏi tỏa thành. Nam tử trung niên trong đại điện đang ngồi khoanh chân bên cạnh là lão già họ trương sắc mặt tái nhợt, ánh mặt lộ vẻ sợ hãi đang muốn tiếp tục cầu xin tha thứ thì lúc này tiếng nói của vương lâm ầm ầm vọng tới. Nam tử trung niên kia mở bừng đôi mắt, lộ vẻ kinh hãi thân thể bị chấn động phun ra một ngụm máu tươi, lập tức đứng lên. Không chỉ có hắn trong bảo tháp ở đại điện đám tu sĩ của án hạt tộc đang thôn nặng trên từng tầng thấp cũng đều nhanh chóng mở mừng hai mắt, lộ vẻ khiếp sợ. Cho dù là thanh niên trên tầng hai cũng run lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Tiếng nói kia xuyên thấu qua mặt đất trực tiếp đánh tới nơi này, khiến cho cả bảo tháp chấn động. Thời gian ba nhịp thở trong nháy mắt trôi qua. Vương Lâm sơ tay phải lên, nhấn mạnh xuống phía dưới một cái. Thiên địa ầm vang, vô tận lôi đình từ bốn phương tám hướng ầm ầm lao tới, hóa thành một lôi võng khổng lồ tràn ngập thiên đại theo cánh tay Vương Lâm ấn xuống lao thẳng vào mặt đất của thành trì. Lôi đình vô tận hình thành lưới điện khiến cho tất cả tu sĩ vừa cấp tốc rời khỏi thành trì tâm thần khiếp sợ. Một tiếng nổ âm vang nổi lên, Mặt đất chấn động kịch liệt, một cơn gió lúc quét qua, lưới điện kia hạ xuống khiến cho toàn bộ thăng trì tan nát, ngay cả đại điện kia cũng ầm ầm nổ tung. Cả tòa thành này cũng vì thế mà tan thành mây khói. Mặt đất lộ ra vô số khe nứt, sâu tới hơn trăm trượng. Bảo tháp ẩn thế dưới đất kia lộ ra rõ ràng một nửa. Bảo tháp nứt vỡ sụp đổ. Lão Họ Trương ở bên trong đại điện ngơ ngác nhìn bầu trời cũng thấy Trung Đại Hồng tâm thần chấn động âm vang Hắn hắn chính là chủ nhân của Trung Đại Hồng Nam tử trung niêm bên cạnh Lão già Họ Trương lại càng trợn mắt há mồm Chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng Thân thể vương lâm trầm rãi hạ xuống đứng là nóc đại điện tan nát Trung Đại Hồng đi theo sau, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn và kích động vô cùng. Là hắn đã thương ngươi sao? Ngón tay Vương Lâm chỉ vào Nam Tử Trung biên đứng đó, nhìn về phía Trung Đại Hồng. Tiên nhị tắc giả nhí căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.com. Quyển chín đỉnh cao vân hải chương một nghìn ba viêm hỏa dị tinh mở ngoặt tròn một đón ngoặt tròn trung đại hồng hung ác nhìn trầm trầm vào nam tử trung niên hung hăng gật đầu cười hung dữ tán sang nói không sai chính là hắn sắc mặt nam tử trung niên trong nháy mắt tái nhợt hắn hầu như không chút do dự thân thể lùi vụt lại phía sai Hai tay vung lên bắt quyết Lập tức tột ấm hình bọ cạp ở mi tâm liền nhúc nhích Dường như là sống vậy tỏa ánh sáng yêu dị Ngay trong tích tắc này thần sắc vương lâm bình tĩnh điểm một ngón tay về phía trước Một chỉ này điểm ra thiên địa biến sắc Phong vân xoay chuyển từng đợt tiếng súng sền vang kinh thiên động địa Trên bầu trời này đột nhiên xuất hiện vô tận lôi vân Theo ngón tay vương lâm hạ xuống trong nháy mắt khi nam tử trung niên vừa lui lặng từ trên đầu tời đánh thẳng xuống vào đầu hắn. Một luồng lực lượng mang tính hủy diệt lập tức từ thiên linh cánh của nam tử trung niên này ầm ầm tràn vào cơ thể. Trong tiếng sấm đồng thân thể người này truyền ra tiếng nổ bang bang, da thịt tan nát xương cốt vỡ vụn, nguyên thần trực tiếp bị diệt vong. Tiếng sấm trôi đi. Nam tử trung miên này biến mất không còn ra vết, dường như chưa từng tồn tại trên đời vậy. Tiếng sấm tắt dần, bốn phía trong thời gian ngắn vô cùng yên tĩnh. Ánh mắt đông đảo tu sĩ vừa thoát khỏi thành trì bị tàn phá này đều lộ ra vẻ vô cùng sợ, nhìn về phía vương lâm với vẻ mặt kinh hãi. Nâng tay phong vân biến động, lôi đình ráng xuống trực tiếp đánh cho một tu sĩ âm tư hình thần cầu diệt không để lại nửa điểm dấu vết. Loại thần thông này đủ để kinh thiên động địa, chấn kinh tâm thần tất cả tu sĩ tại đi tạo nên sóng gió ngập trời. Sắc mặt lão giả khô gầy đang bị giam cầm lại càng tái nhợt, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dừng hẳn, ngơ ngác nhìn mọi chuyện, khuôn mặt lộ ra sự sợ hãi không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả trung đại hồng thân thể cũng run lên. Hắn ở tiểm lôi tộc tuy đã chứng kiến Vương Lâm phát uy nhưng lúc này khi một lần nữa chứng kiến vẫn có cảm giác sự cường đại của Vương Lâm là không thể đoán nổi. Thần sắc Vương Lâm không có nửa điểm biến hóa. Kể cả lúc này hắn đang bị truy sát, tạm thời phải tránh né ở nơi này, nếu là người khác thì sẽ cố gắng nhấn nhịn, khó có khả năng dễ dàng ra tay. Nhưng Vương Lâm tu vi thông thiên cả đời trải qua quá nhiều gian khổ, nhiều lần trải qua sống chết rồi. Cho dù là bị kẻ truy sát phát hiện mấy lần thì đã sao. Cho dù là có khiến kẻ địch cường đại tới thì cũng không phải bởi vậy mà khi người của mình bị đả thương, Vương Lâm lại không hỏi tới. Cũng giống như lời của hắn trước kia. Ngươi có thể nhịn nhưng ta thì không. Thế gian này cũng hiếm có người khiến hắn có thể nhìn Lúc này vương lâm đã sớm không còn như trong quá khứ Hắn đã trở thành cường giả càng có được trái tim của cường giả Có câu hổ lạc đồng bằng bị chó khinh Dòng vào bãi cạn tôm nhờn mặt Nhưng nói rõ ràng ra thì đó là hổ cam tâm để bị khinh Dòng nguyện ý bị nhờn mặt Nếu chúng không muốn thì ai dám tiến lên Việt Nam tử trung niên, việc này cũng cơ hơn u v q q U, a kế thúc. Nếu đã ra tay thì phải như lôi đình, diệt toàn bộ những kẻ liên quan. Chân phải Vương Lâm giẫm một cách về phía mặt đất. Bảo tháp liền ầm ầm chấn động, những khe nứt lấy nơi chân phải hắn đạp làm trung tâm ầm ầm lan về bốn phía. Trong thời gian ngắn, khắp mặt đất toàn là khe nứt một tiếng nổ âm vang đỉnh bảo tháp liền sụp đổ trung đại hồng đỡ lấy lão xà họ trương hai người bay lên không trung ngơ ngác nhìn xuống phía dưới vương lâm đứng tại nơi tầng đỉnh của bảo tháp vừa sụp đổ thân thể trầm xuống trực tiếp tiến vào tầng hai của bảo tháp thêm thể hắn vừa hạ xuống bốn phía còn đang tràn ngập đá vụn thì đột nhiên một luồng khí tức hung ác ngập trời bùng lên Sát khí điên cuồng bộc phát Một tiếng gầm nhẹ từ sâu trong bảo tháp truyền ra Cùng lúc đó, một đảo quang lao thẳng về phía vương lâm Thần sắc vương lâm như thường trong nháy mắt Khi quang tới gần, tay phải tùy ý giơ về phía trước chụp một cái Lập tức trước người hắn có một bàn tay khổng lồ biến Ảng ra Chụp gọn lấy quang, mặc cho quang có sái xua như thế nào cũng không thể thoát được trong bàn tay hư ảo kia u quang lói lên kịch liệt trong đó xuất hiện một hạt châu màu tím hạt châu này tỏa ra sát khí kinh người theo quang mang tỏa ra lại càng một phát bắn liệt ám hạt châu nổ một tiếng gầm nhẹ truyền ra. từ trong hạt châu liền có một lực lượng hủy diệt trào ra ngay lúc muốn nổ tung thì tay phải vương lâm hung hăng vuốt một cái ầm một tiếng Hạc châu trực tiếp nổ tung, bộc phát ra một lục trùng kích cường đại khiến cả tầng bảo tháp này hoàn toàn bị hủy diệt. Trong khói bụi thanh niên được nam tử trung niên gọi là thiếu chủ kia sắc mặt tái nhợt thân thể vội vàng lui lại phía sau, đôi mắt nhìn chầm chầm về phía trước, trong mắt lộ ra vẻ sung động. Hạc châu này cũng có chút huyền diệu. Tiếng nói lạnh lùng của vương lâm từ trong khói bụi truyền ra thân thể không có chút thương tích chậm rãi đi ra. Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện thanh niên lộ ra thần sắc không thể tin nôi, ra đầu tê dại cơ hồ hồn phi phách tán. Hắn cực kỳ rõ ràng uy lực của án hạt châu, nếu bị đánh lén thì đủ để một tu sĩ khuy niết bị thương. Nhưng đối phương chỉ tùy ý sờ một cái. Nhận lấy toàn bộ lực lượng của hạc châu Không ngờ lông tóc cũng chẳng tổn hao gì Loại chuyện này khiến cho thân thể thanh niên run lẩy bẩy Hắn trong tâm trạng hoảng sợ muốn bỏ chạy Thì tay phải vương lâm vung lên Lập tức một tấm lưới điện chợt xuất hiện Tràn ngập toàn thân thanh niên này Người này kêu lên thảm thiết mất đi khả năng chống cự Không thể thoát ra Dường như bị phong ấm vậy Lơ lứng giữa không chung Vương lâm cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái Chân phải lại giẫm lên mặt đất một lần nữa Đi xuống tầng tiếp theo Vừa mới bước nào Tay hắn liền vùng lên một cái Một biển lửa ầm ầm tràn ra Cuốn lấy hai lão già đang muốn xông lên ở tầng này Hai lão già này bị ngọn lửa táp qua Lập tức thân thể kịch chấn Phun một ngụm máu tươi cũng bị ngọn lửa xâm nhập vào cơ thể, hình thành phong ấm lơ lửng giữa không trung. Đúng là giống loài bọ cạp, chỉ thích sinh hoạt ở những cách the âm u Lần này còn không chịu chui ra toàn bộ cho ta Vương Lâm bình tĩnh đi tường bước tiến tới, tiến vào tầng tháp tiếp theo Cứ như vậy, từng tầng một trong bảo tháp này không ngừng vang lên những tiếng đồn ầm ầm và tiếng kêu thảm thiết thê lương, càng nhiều tộc nhân án hạt tộc bị phong ấn vứt vào giữa không trung Không lâu sau, đám người án hạt tộc lơ lứng giữa không trung đã không dưới 10 người. Các hạ kinh người quá đáng. Ngay lúc Vương Lâm đang không ngừng tiến vào thì từ tầng cuối cùng chôn sâu trong lòng đất của Bảo Tháp có một tiếng gầm giận dữ vang lên. Đồng thời một lực lượng mạnh mẽ âm ầm từ dưới đó hình thành một cơn lốc lao thẳng tới Vương Lâm. Cơn lốc này thế như trẻ tre, không tiếc hủy diệt Bảo Tháp này, từ tầng cuối cùng ầm ầm oanh kích lên, trong thời gian ngắn đã có nhiều luồng khí tức xung nhập vào trong đó. Hình thành một lực trùng kích cường đại đào mắt một cách đã trực tiếp phá vỡ mặt đất của tầng tháp mà Vương Lâm đang đứng ầm một tiếng đánh lên. Cơn lúc này hiện ra rõ ràng trước mắt Vương Lâm nhưng lại là một con bọ cạp màu đen tư ảo lớn gần mười trưởng. Con bọ cạp này là do thần thông biến thành sau khi xuất hiện liền lao thẳng tới Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lói lên thân thể không lui lại tay phải hắn nắm quyền, cổ thần lực toàn thân điên cuồng ngưng tụ, ngay trong nháy mắt khi con bò cạp mười trưởng kia tới gần thì tay phải hắn ầm ầm đấm tới. Nắm đấm vừa vung lên, lập tức một hư ảnh cổ thần liền xuất hiện, đồng thời đánh ra một quyền, ầm ầm va chạm với con bò cạp. Một tiếng nổ vang thật lớn trong tích tắc này chấn động thiên địa hóa thành một làn sóng xung kích không cách nào hình dung được quét về bốn phương tám hướng. Mặt đất ầm vang, ngay cả tu chân tinh này cũng run rẩy, vô số bụi đất bật lên. Ầm một tiếng, bộ phận của tòa bảo tháp lộ ra trên mặt đất dưới chấn động quá mạnh, vô số khe nứt xuất hiện, mở rộng toàn bộ sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ nổ tung. Thậm chí ngay cả một phần vẫn ẩn dưới mặt đất trong tiếng ấm vang này cũng sụt đổ bắn tung lên mặt đất, khiến cho mặt đất dường như bị địa long chuyển mình tạo thành cuộn sóng cuốn về bốn phía ấm ấm tràn ra. Cũng trong sự sụt đổ này, hơn 10 tu sĩ từ trong tòa bảo tháp bị cuốn ra. Đám người này sắc mặt tái nhợt, phun máu tươi, ánh mắt nhìn vương lâm tràn ngập hoảng sợ. Tu sĩ bốn phía đang quan chiến lại vàng vội vàng lui về phía sau Đám người bị cảnh tượng mà cả đời chưa từng gặp lần này làm cho hoàn toàn chấn động Trong trung tâm của báo tháp quần áo vương lâm toàn thân dường như bị cuồng phong thổi qua Mái tóc tung bay nhưng thân thể vẫn không di chuyển thu hồi tay phải cúi đầu nhìn xuống dưới mặt đất tiếng nói lạnh lùng nói Đã thương người của ta lại còn dám nói khinh người quá đáng sao? Người quá yếu ớt rồi. Phía dưới mặt đất chỗ Vương Lâm đứng, giờ phút này lộ ra một lỗ hồng ước chừng ngàn trượng. Bên trong lỗ hồng này đen dịch vốn là chỗ của bảo tháp. Lúc này bảo tháp sụp đổ khiến cho hết thảy ở phía dưới lộ ra trong mắt mọi người. Sâu trong lỗ thủng này trên một tảng đó nước mẻ có một lão già đang ngồi khoa chân. Lão già này thân mặc hắc bào trên áo có một con bọ cạp dữ tợn Con bọ cạp này hơi dường dị, không ngờ có 9 đuôi Ở mi tâm hắn cũng có ấm ký hình bọ cạp Chẳng qua nếu so sáng với con bọ cạp trên áo thì không giống Tộc ấm chỉ có 4 đuôi Bốn đuôi của con bọ cạp đang ru xuống tràn ngập mặt lão giả, khiến hắn trong hơi đáng sợ. Nhưng giờ phú này sắc mặt hắn tái nhợt, phun một ngùm mắt tươi, ngầm phát động ánh mắt lộ ra hung hăng cả người lập tức lao tới hướng thẳng phía vương lâm. Ám hạt tộc ta cho dù là một tiểu tộc nhưng cũng là một trong 372 tộc của biên lạc. Ngươi hôm nay đối kháng với tộc của ta chính là đối kháng với toàn bộ Điên Lạc. Đến lúc đó thì Điên Lạc Đại Đế tất nhiên tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Chỉ là thiên nhân đệ nhị suy mà cũng dám nói vậy trước mặt ta." Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ánh mắt như điện rơi vào trong mắt của lão giả. Lôi quang trong mắt phải hắn chợt lóe lên, thiên địa liền âm vang. Sắc mặt lão giả địa biến trong mắt hắn đã không còn thấy đối phương mà chỉ còn là một đạo lôi đình. Đạo lôi đình này từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng qua hai mắt mình trực tiếp đánh vào trong tâm thần. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, quyền 9. Đỉnh cao vân hải Chương 1373 Viêm hỏa dị tinh Mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn Tâm thần lão chấn động ầm ầm trong nháy mắt tái nhợt Lại tiếp tục phun máu tới thân thể vội vàng Lui lại phía sau ánh mắt không thể tin nổi Thiên nhân tứ suy Đây là tuyệt đối là lực lượng của thiên nhân tứ suy Đáng chết Án hạt tộc chúng ta sao lại trêu chọc vào lão quái vật như vậy Lão giả đang muốn lui lại phía sau thì tay áo vương lâm lại vung lên Tay phải dơ lên chụp vào hư không một cái Lập tức lão giả phát hiện ra thiên địa nguyên lực bốn phía điên cuồng cuốn lên Phản phất trong nháy mắt bị đối phương khống chế Hóa thành một lồng giam vô hình từ bốn phương tám hướng điên cuồng đè ớt về phía mình trong cơ thể hắn vang lên tiếng động bang bang không ngừng đau nhức truyền khắp toàn thân cảm giác như từng đốt xương đều sắp tan vỡ nguy cơ sinh tử tràn ngập lão già không dám lùi lại hắn dự cảm chỉ cần lùi lại một bước là bản thân hẳn phải chết giờ phút này hắn không chút suy tư lập tức giơ tay phải lên hung hăng vỗ vào mi tâm một cái Trong phút chốc tổ ấm ở mi tâm hắn liền nhúc nhích một cách dường dị. Đột nhiên con bọ cạp buôn đuôi trong thời gian ngắn thoát khỏi mi tâm của hắn tung bay về phía trước đón gió lớn lên trong nháy mắt đã hóa thành trăm trưởng Bốn cách đuôi vung lên phát ra những tiếng động ầm ầm. Con bọ cạp trăm trưởng này cực kỳ dữ tợn. Sau khi xuất hiện liền ngửa mặt lê trời kêu dài, bốn cái đuôi hình thành tàn ảnh quất thẳng tới vương lâm. Lão già kia còn lo lắng cắn răng chụp một cái vào hư không, phất mạnh về phía trước. Đột nhiên một luồng quang xuất hiện trong thời gian ngắn liền có bốn con rối lớn cỡ trăm trượng ầm ầm lao ra. Mỗi một con rối đều tỏa ra khí tức tương đương với âm dương hư thực giờ phút này sau khi xuất hiện liền vây lấy vương lâm tất cả con rối nổ cho ta thần sắc lão già dữ tợn trong nháy mắt sóng lên câu này không chút do dự lui lại phía sau vương lâm cười lạnh cũng chẳng thèm nhìn con bọ cạp buôn đuôi và bốn con rồi kia một cái sơ chân bước một bước về phía trước sóng gần lói lên cả người hắn liền biến mất Lão già kia đang lùi lại nhanh phía sau, nhưng lập tức thân thể run lên. Ngay phía sau hắn, thân ảnh Vương Lâm từ trong hư vô đi ra, tùy ý sơn mõn trò tay phải lên điểm lên đầu hắn. Bóng hoa tử vong tràn ngập tâm thần lão già, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Muốn né tránh như thực lực trinh lịch là vậy khiến hắn căn bản không có thể né tránh, chỉ còn biết chơ mắt nhìn ngón tay nọ điểm vào mi tâm của mình. Ngón tay kia chưa hạ xuống thì đã có một luồng khí tức ẩm chứa trong đó ẩm ẩm đánh sâu vào trong cơ thể lão giả, ẩm, thân thể lão giả chấn động kịch liệt. Nguyên thần bị một chỉ chấn bay ra ngoài cơ thể, tung bay giữa không trung, ngay cả cử động cũng không dám trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi ngập trời, mơ hồ lộ vẻ cầu xin tha thứ. Con bọ cạp bốn đuôi kia cũng đồng thời tiêu tan, hóa thành u quanh trở lại nguyện thần của lão giả, hình thành ấm ký. Thân thể mất đi nguyên thần vẽ lên một đường cong, rơi xuống mặt đất, máu tươi phun ra bị một cái nện xuống đất. Tạo thành khói bụi mù mịt Lại còn muốn chạy trốn sao Ngón tay vương lâm điểm vào trán nguyên thần của lão giả Chầm rãi mở miệng nói Chỉ cần khí tức của một chỉ này Có thể khiến nguyên thần ra suốt khiếu thân thể trọng thương bay mất Nếu một chỉ này điểm trúng thì ta hiển nhiên sẽ hình thành cầu diệt. Người này Người này không phải là thiên nhân tứ suy Nguyên thần lão giả run dày cuốn quyết lắc đầu. Giờ phút này hắn hầu như đắc hồn phi phách tán. Lực lượng một chỉ kia khiến trong lòng hắn không còn chút ý niệm phản kháng nào. Một chỉ này căn bản cơ hơn U, V, Q, Q, U, A điểm vào mi tâm hắn. Nhưng như vậy lại càng khiến cho tâm thần hắn run dày. Từ nay về sau... Người ám hạt tộc tôn ta là chủ nhân, theo tất cả mệnh lệnh của ta. Nếu không, diệt toàn tộc." Vương Lâm thu hồi ngón tay, lạnh lùng liếc mắt nhìn nguyên thần của lão giả này một cái. Lão giả vừa run rẩy vừa liên tục gật đầu, thấp giọng nói: "Điên Lạc vốn là nơi cường giả vi tôn. Có chủ nhân mạnh mẽ như vậy cho trở là may mắn của ám hạt tộc chúng ta." Ám hạt tộc ta toàn bộ có 176 người toàn bộ nghe theo lệnh chủ nhân, không dám không theo. Chủ nhân quyết không thể chỉ nghe theo lời một phía của hắn, phải để cho bọn hắn lấy tộc ấm phát lời thề của tộc thái cổ, nếu phản lại sẽ bị tộc ấm cắn trả chết không chỗ trôn. Vạn cổ tuy nguyệt toàn bộ ám hạt tộc diệt tuyệt. Đôi mắt trung đại hồng lói lên, lập tức mở miệng. Lão già nghe thầy Trung Đại Hồng nói như vậy, thân thể run lên, ánh mắt hung ác nhìn Trung Đại Hồng một cái nhưng rất nhanh liền tan biến, lộ vẻ khổ sở, gật đầu nói. Được, Lão Phu xin lấy tộc ấm phát lời thề của tộc Thái Cổ nguyện để ngài làm bổ nhân, nếu phản bội sẽ bị tộc ấm cắn trả chết không chỗ chôn Trong nháy mắt khi hắn thốt ra lời này trong tộc ấm liền phát ra quang. Con bỏ cạp bốn đuôi kia trông cực kỳ thống khổ truyền ra tiếng gào thét. sau đó trở nên nghề hoài. Nhưng có một đạo ấm kỳ tang thương chậm rãi xuất hiện trên người nó, giống như là đóng dấu lên vậy. Tộc nhân ám hạt tột bốn phía dưới một cái vung tay của vương lâm liền mở phong ấn. Bọn họ đã thấy hết cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt nhìn vương lâm giờ phút này gồm cả người được gọi là thiếu chủ kia cũng đều mang theo vẻ sợ hãi. Lấy tộc ấm phát lời thề xong, án hạt tộc tại điên lạc này trở thành bộ tộc thái ổ đầu tiên bị vương lâm thu phục. Động phủ của vương lâm cũng biến thành thánh địa cả án hạt tộc. Đám tộc nhân này vây quanh, dùng pháp lực khiến cho bốn xung quanh động phủ hình thành sa mạc. Đem nó trở thành khu vực của án hạc tộc trên tu chân tinh này. Lão giả họ trương sau khi thấy được sự cường đại của vương lâm song, tâm thần chấn động quyết định một chuyện, nói là gì cũng phải theo Trung Đại Hồng để tạo quan hệ. Về phần Trung Đại Hồng thì cả người run rẩy. lần tu vi hóa thần hoàn thành tại án hạc tộc. Vùng điên lạc có 372 tiểu tộc. Án hạc tộc chúng ta là thấp kém nhất. Chỉ khống chế một tu chân tinh vứt đi này tộc nhân cũng rất thư thớt. Thái cổ tinh thần có trường tôn hội, ở Điên Lạc có Lạc Sinh Hội. Trong Lạc Sinh Hội có 13 vị trưởng lão phụ trách. Bọn họ là người nắm quyền ở Điên Lạc, còn về người mà ta nói trước đây là Điên Lạc Đại Đế đạt tới bước thứ 3. Cũng nhờ có sự tồn tại của hắn mà nơi đây mới không bị trường tôn hội quản lý trưởng lão lạc sinh hội cũng không phải cố định mà cứ 100 năm lại tiếp nhận một lần khiêu chiến, người thắng có thể trở thành một trong số trưởng lão. Nghe đồn trường tôn hội trong những năm qua đắc âm thầm đưa đông đảo tu sĩ vào, muốn đoạt vị trí trưởng lão nơ a i n hơ u v q q n g chưa bao giờ thành công toàn bộ trong khi khiêu chiến đều tử vong một cách không rõ ràng còn nếu họ không có ý định trở thành trưởng lão lạc sinh hội thì tính mạng không có gì phải lo lắng nói tới đây lão giả án hạt tộc ngẩng đầu lên liếc nơi hơn y nơi vương u v q q o nơi cơ lâm một cái hắn lúc này cung kính đứng trong đồng phủ của vương lâm nói chi tiết tất cả những gì hắn biết cho vương lâm về con dối theo lời chủ nhân nói Vật ấy chỉ có trên tinh cầu tương ứng với bộ tộc của trưởng lão lạc sinh hội mới bán. Án hạt tộc chúng ta cũng đều từ đó mua được. Chẳng qua con rối này tu vi càng cao thì càng không dễ mua. Tu sĩ tầm đường căn bản không có tư cách mua. Chỉ có bộ tộc của điên lạc đại đế thần bí truyền thủ phương pháp chế tạo. Cụ thể làm sao chế tạo thành thì chỉ có 13 trưởng lão mới biết. Trong tám hạt tộc con rối cao nhất là Tịnh Niết Trung Kỳ. Vật ấy giá cực cao, nếu ở bên ngoài điên lạc nhất, định đổi được không ít pháp bảo và đan dược. Lão giả vừa nói vừa vỗ tục ấm ở mi tâm. Lập tức quang lóe lên bên cạnh hắn xuất hiện một con rối hình dạng một trung niên nam tử. Thần sắc con rối này chơ chơ, nhìn thoáng qua thì không khác gì người thật nhưng nhìn kỹ thì lại không có chút sinh cơ toàn thân có vô số phong ấm bao phủ khiến cho người ta không thể nhìn rõ bên trong ánh mắt vương lâm lói lên cẩn thận nhìn con rối này trầm mặt một lát mới trầm rãi mở miệng nói điên là có con rối toái nít không lão giả do dự một chút hồi lâu mới thấp giọng nói có Tâm thần vương Lâm chấn động nhưng thần sắc lại bình thản trầm rãi nói: "Ồ, như vậy rất có thể có con rối Thiên Nhân suy kiếp rồi." Lão giả trầm mặt càng lâu, thấp giọng nói: "Việc này tiểu nhân cũng không rõ, nhưng nhưng nghe nói là đã có người từng gặp qua con rối Thiên Nhân suy kiếp, chỉ là không biết thật giả ra sao." Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, Hắn không ngờ tại điên lạc trong thái cổ tinh thần này lại có chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Con rối thiên nhân suy kiếp. Chuyện này quả thật là quá mức kinh người rồi. Nếu ngay cả con rối thiên nhân suy kiếp cũng có thì cũng có thể có con rối bước thứ ba. Vương Lâm không hỏi, việc này quá mức hoang đường, hắn tuyệt đối sẽ không tin. Hỏa Tước tộc có thể lực như thế nào ở đây? Một lúc sau, Vương Lâm hỏi: Hải Hồn tông thân là thái cổ đại tộc, những năm gần đây không ít người tới nơi này, bắt đầu quy mô ước chừng mấy trăm người, đại đế đều biết là họ cho hỏa tộc tộc phái tới, nhưng bởi vì chưa bao giờ tham dự vào chuyện tranh đoạt trưởng lão nên vẫn an toàn. Bọn họ ở chỗ này kết giao với các bộ tộc, sao xị con rối, âm thầm sưu tầm viêm hỏa dị tinh. Một thời gian lại trở về hỏa tước tộc Viêm hỏa dị tinh Ánh mắt vương lâm lói lên Đây là một vật của điên lạc Nghe đồn cũng là điên lạc đại đế mang đến Nghe nói là một trong những tài liệu chế tạo con sói Chẳng qua số lượng của nó không nhiều lắm Rất hiếm thấy Ta Ta ở đây cũng có một khối nhỏ Có thể hiến cho chủ nhân Lão giả do dự một chút Tay phải lật một cái, xuất hiện đá nhỏ như hạt gạo Tay phải vương lâm chụp vào tư không một cái Lập tức cầm viên đá trong tay Cẩn thận quan sát đồng tử hai mắt chợt co rút lại Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại Người đi ra đi, sưu tầm tất cả tin tức về hỏa tước tộc, Rõ ràng chi tiết cho ta Vương lâm tay lên Lão giả vội vàng cung kính vân giả Lùi về phía sau Sau khi hắn rời đi, đại môn của đồng phủ ầm ầm đóng lại, lại bị vương lưng đánh cấm chế lên, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm viên đá màu trắng trong tay, hai mắt phát ra ánh sáng, mơ hồ lộ ra vẻ khiếp sợ. Viêm hỏa dị tinh Hóa ra nó gọi là viêm hỏa dị tinh Năm đó chu tước lão thánh hoàng từng nói, tứ thánh tôn vốn là từ thái cổ tinh thần tới sau đó mới tiến vào giới nội. lời ấy quả nhiên không giả. viêm hỏa dị tinh do điên lạc đại đế thần bí mang đến. điên lạc đại đế này vì sao lại có vật này? chẳng lẽ, chẳng lẽ? hai mắt vương lâm lói sáng, lại lộ ra vẻ ca y cơ ca động không thể che giấu. tiên nhịp tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Huyền 9, Đình Cao Vân Hải Chương 1374 Tư mặt tử tới rồi Trong nháy mắt khi lão giả của ám hạt tộc xuất ra viêm hỏa dị tinh này Thì Vương Lâm đã lập tức nhận ra vật ấy Chính xác mà nói, Vương Lâm đã từng dùng nó chữa thương mấy năm Tại Chu Tước Thánh Tông trong liên minh tinh vực ở sâu trong mảnh tinh không bị thiêu đốt, lơ lửng một hòn đá màu trắng rất lớn. Đó chính là nơi Chu Tước Lão Thánh Tông ngồi. Vật được gọi là viêm hỏa dị tinh tại Điên Lạc rõ ràng là thứ sống hệt như hòn đá mà Chu Tước Thánh Hoàng ngồi. Chẳng lẽ Điên Lạc Đại Đế này có liên quan tới Chu Tước Thánh Tông? Đối với Chu tước Thánh Tôn Vương Lâm có cảm tình nhiều lắm. Nhưng Chu tước Lão Thánh Hoàng có ơn tái sinh đối với hắn. Cái ơn này quá to lớn, Vương Lâm cả đời này khó mà quên được. Nhất là việc Lão Thánh Hoàng yên lặng nỗ lực mấy vạn năm lại càng khiến cho Vương Lâm kính trọng. Theo hắn thấy, Lão Thánh Tôn và chủ nhân phong dưới là cùng một loại người. Một người thì thủ hộ tứ Thánh Tông, một người thì thủ hộ toàn bộ giới nội Nhìn thấy viên hỏa dị tinh này khiến cho vẻ mặt vương lâm lộ ra vẻ kích động Hắn nghĩ tới lời nói của lão Thánh Hoàng trước khi qua đời nói với hắn Lão Phu Lỗ Vân, sinh ra từ thời luyện khí thượng cổ thủ nhỏ là một sự đồng bên cạnh Thánh Hoàng đời thứ tư Được Thánh Hoàng không chê mà truyền cho ta thuật luyện khí Khi ta 1372 tuổi luyện khí có chút thành tựu, đi theo Thánh Hoàng chứng kiến một khắc huy hoàng của Chu Tức Thánh Tông. Năm Lão Phu Mười Vạn 1460 tuổi, hành văn tộc từ giới ngoại tới, nhiễu loạn thiên địa Chu Tức Thánh Tông chúng ra trợ giúp tiên giới chiến phù văn. Sau trận chiến này, Thánh Hoàng đời thứ ba và thứ tư đều đi tới giới ngoại. Khi đó ta chỉ còn cách thay mặt Thánh Hoàng đời thứ năm Ánh mắt vương lâm đặt trên viêm hỏa dị tinh kia, đôi mắt lóe sáng Theo lời lão Thánh Hoàng năm đó, Thánh Hoàng đời thứ tư và đời thứ ba đều đi tới sới ngoài, Kể từ đó không có chút tin tức gì Mà Điên Lạc Đại Đế lại có được vật của Chu Tước Thánh Tông Chẳng lẽ Thánh Hoàng đời thứ tư năm đó đã đi tới Điên Lạc này Nhưng từ thời gian mà suy tính thì có hơi không đúng. Vương lâm ném kích động trong lòng, chậm rãi suy tư nhưng vẫn không thể khẳng định, hồi lâu đành thở dài một hơi. Việc này sớm muộn mình cũng sẽ biết, không ngờ là ở điên lạc này lại ẩn chứa bí mật như vậy. Nếu nơi này là nơi thánh hoàng đời thứ tư sừng chân thì tốt, không chừng mình có thể ở nơi này khiến chu tức thức tỉnh lần thứ tư. Từ thực hỏa quá độ tới hư hỏa Dẫn phát hết thảy nổ hỏa của địch nhân Khiến cho địch nhân tự thiêu mà chết Như vậy thì dù là hỏa bổn nguyên còn chưa viên mãn Nhưng uy lực so với hiện tại sẽ như trời với đất Mà viêm hỏa dị tinh này năm đó ta nhìn không thấy Nhưng hiện giờ lấy lực lượng chu tước ba lần thứ tình của ta Lại có thể thấy vậy này trong nháy mắt bộc phát lực lượng hủy diệt thiên địa Ánh mắt vương lâm lói lên, tay phải phất một cái liền thu viêm hỏa dị tinh vào trong không gian chứ vật. Trong không gian chứ vật của hắn còn một tượng đá. Tượng đá này là thân thể chu tức lão thánh hoàng biến thành, vẫn suy trì động tác điểm vào mi tâm, lộ ra vẻ tang thương. Thần thức đảo qua bức tượng này, vương lâm trầm mặc trong cho lát, lúc này mới đưa mắt nhìn về con dối bên người. Con rối này là một nam tử trung niên, đứng ngây ra đó không nhúc nhích. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào nó, thần thức ầm ầm lan ra, trực tiếp bao phủ toàn thân con rối, dường như là vô số cây châm trong phút chốc xuyên thấu vào trong cơ thể nó. Thần thức Vương Lâm thong thả dung nhập cẩn thận tìm tòi, muốn nhìn ra bí mật trong con rối này thời gian chậm rãi trôi đi thần sắc hắn dần dần trở nên lừng trọng hẳn lên trong cơ thể con rối này không có huyết nhục mà có những tinh thể kỳ dị tinh thể này dường như là một khối vô cùng mềm mại kết nối với nhau hình thành thân thể con rối này còn về phần não của con rối này cũng là do tinh thể tạo thành chẳng qua lại cực kỳ cứng sắn mơ hồ tỏa ra nguyên lực vô tận Ở trong cơ thể con dối còn có một tầng ánh sáng nhô hòa. Ánh sáng này cực kỳ cứng cỏi, thần thứ Vương Lâm vừa muốn dò xét lập tức bị ngăn cản ở bên ngoài. Ánh mắt Vương Lâm lói lên triển khai toàn bộ thần thức, hóa thành một cơn gió đúc ầm ầm đánh tới, phá vỡ thân thể con dối toàn bộ thần thức của hắn có thể hủy diệt hoàn toàn con rối này nhưng lại không có cách nào đột nhập vào tầng phòng hộ kia. thậm chí vừa rồi nếu hắn không lập tức thu hồi thần thức thì tầng phòng hộ ánh sáng đó sẽ lập tức nổ tung khiến tất cả bí ẩn trong đó tan thành mây khói nhưng không cho thần thức của người ngoài tiến vào. ánh mắt vương lâm lóe lên thần sắc ngưng trọng lộ ra vẻ trầm tư con rối này ta cũng có hứng thú. Tay phải Vương Lâm chụp về tư không phía trước một cái, lập tức thân thể con rối bay tới rơi xuống cách người hắn ba thước, khiến cho tay phải hắn rất dễ dàng đặt trên ngực con rối này. Thần thức của hắn lại một lần nữa hiện lên theo tay phải tiến vào trong cơ thể con rối, trong tích tắc đang muốn tiếp tục triển khai thì đột nhiên cả người hắn chấn động, khẽ kêu một tiếng. Cơ thể con rối này không ngờ lại có kinh mạch. Vương Lâm ở khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thần thứ quét qua mới chú ý tới thứ mà vừa nãy không nhận ra. Trong cơ thể con rối này ngoài thứ thay thế huyết nhục kia, hắn còn thấy sơ, sơ quy, quy, u, to, cơ, những kinh mạch hầu như đã ẩn đi và khô héo, rất khó phát hiện ra. Chuyện này, ánh mắt của Vương Lâm liên lục lói lên hít sâu một hơi cẩn thận xem xét xong liền lộ ra vẻ khiếp sợ đây không phải là con rối mà là tu sĩ đây là tu sĩ không biết dùng phương pháp gì tế luyện sau đó nhưng tụt ra con rối này vương lâm trầm mặt nhìn con rối nọ bồ dáng con rối chơi chơi không chút biểu cảm hai mắt trống sống không có bất cứ sinh cơ và linh tính gì Phương pháp thay thế huyết nhục bằng khối tinh thể kia cũng khiến mình cảm thấy quen thuộc, dường như là đã gặp ở địa phương nào rồi. Vương Lâm trầm ngâm một chút, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Bí ẩn của con rối này nằm ở tất cả trong tầng ánh sáng phòng hộ kia, chỉ có thể thấy rõ bên trong thì mới hiểu được. Thần thức Vương Lâm chợt động, lôi quang trong mắt hắn lói lên, đột nhiên ầm ầm bao ra. Cả đồng phủ trong thời gian ngắn đã tràn ngập lôi quang, phát ra tiếng sấm vang trời, hướng về bốn phía khuyết tán đi. Trước lõ liên hồi, sấm động kinh thiên cũng theo mặt đất truyền đi, khiến cho tộc nhân án hạt tộc bên ngoài động phủ sắc mặt tái nhợt đồng loạt nhìn về phía động phủ. Sau khi triển khai lôi đồ, tu vi vương lâm bảo tặng, thậm chí ngay cả thần thức cũng điên cuồng mạnh lên hóa thành một cơn lúc cực mạnh trực tiếp nhảy vào trong cơ thể con rối hướng về tầng phòng hộ kia oanh kích dưới sự va chạm này một tiếng âm vang bỗng nhiên nổi lên tầng phòng hộ ánh sáng trong cơ thể con rối không thể thừa nhận thần thức khổng lồ này lập tức sụp đổ nhưng trong nháy mắt khi nó sụp đổ căn bản là ca hưng o hư trong người ngoài cơ hội để nhìn rõ bên trong Những thứ trong ánh sáng trong nháy mắt này cũng đồng loạt tan nát Nhưng ngay trong tích tắc này ánh mắt vương lâm lói lên quát khẽ định. một chữ định phát ra liền đình chỉ mọi thứ vận động trong thiên gia Đình chỉ hết thảy biến hóa, khiến cho toàn thân con rối chấn động Hết thảy những gì trong cơ thể nó cũng đều dừng lại Chỉ duy có màn ánh sáng kia là thoáng chậm lại một chút rồi trong nháy mắt liền khôi phục bình thường ầm một tiếng sụp đổ. Cùng lúc nó sụp đổ thân thể con rối đang bị đình chỉ liền lập tức nổ tung, hình thành một lực xung kích đánh sâu vào trong ngọn núi này đụng vào bốn cách tường phát ra tiếng chấn động ầm ầm. Ngọn núi chấn động, một lực lượng lớn bụi đất lóe lên. Nếu không có cấm chế vương lâm hạ trên ngọn núi thì nó đã sụp đổ trở thành một búng đổ nát. Thậm chí cả tu chân tinh này cũng gịp liệt chấn động, xuất hiện khe nứt. Tu sĩ ám hạt tộc bốn phía sợ hãi nhìn đồng phủ, hoàn toàn yên lặng. Lão giả ám hạt tộc cười khổ. Hắn từ lực lượng trùng kích này có thể cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Hắn biết là con rối của ám hạt tộc hẳn là đã bị hủy rồi. Trong đồng phủ bụi đất tràn ngập, dần dần tiêu tán. Vương Lâm vẫn đứng ở đó, ánh mắt sáng ngời. Trong nháy mắt khi đỉnh thân thuật của hắn đình chỉ tầng ánh sáng phòng hộ, dù là thời gian ngắn ngủi nhưng lại khiến hắn nhìn ra chút dấu vết trong đó. Hắn thấy được bên trong đó lơ lửng một bình thường bề ngoài của nguyên thần này giống hẹp như con rối, chỉ dựa vào điều đó khiến vương lâm có thể khẳng định con rối này chính là tu sĩ. Cũng trong nháy mắt khi con rối sụp đổ, khối tinh thể thay thế huyết nhục trong thân thể nó tan nát, nhưng trong não vương lâm lại như có một tia chút lói lên, hoàn toàn nhớ lại. Hắn ở trong vùng đất yêu linh ở liên minh tinh vực đã từng gặp một cái đầu lâu của cổ thần trên miệng vết thương cũng lưu lại một chút tinh thể. Thứ tinh thể này cực kỳ giống với tinh thể thay thế huyết nhục của con rối này. Thậm chí trong không gian chứ vật của Vương Lâm hiện giờ vẫn còn một bình nhỏ trong đó có chứa tinh thể lưu lại trên vết thương ở đầu cổ thần kia. Mơ hồ vương lâm này ra một số ý nghĩ nhưng vẫn còn rất rối rắm chưa kết nối được Điên lạc đại đế Người này suốt cuộc là ai Vương lâm trầm mặt thân thể tiến về phía trước bước từng bước một Đại môn của động phủ ầm ầm mở ra Thân thể hắn từ trong đó đi ra Kiệt trưởng lão dẫn đường đi tới tu chân tinh của trưởng lão lạc sinh hồi sinh sống gần nhất Thân thể vương lâm bước vào hư không một cái trong nháy mắt khi lời nói phát ra. Lão giả của án hạt tộc vội vàng cung kính vân giả thân thể bay lên dẫn đường. Mà ngay trong lúc này ở bên ngoài điên lạc trong tinh không có một mảng sóng gỡ hiện ra. Từ trong đó đi ra một nam tử trung niên. Người này chính là kẻ đuổi giết vương lâm tư mặt tử. Ánh mắt hắn âm trầm lộ ra ánh sáng kỳ dị tu vi cường han vần quanh thân thể nhìn về khoảng tinh không chịu sự điều khiển của trường tôn hội ở phía trước vân lạc đại thi đã tính hắn trốn tại điên lạc này nơi này long xà hỗn tạp cần phải cẩn thận làm việc nhưng may mắn là năm đó ta đã từng sinh sống ở đây cùng với trưởng lão thứ chín tộc trưởng long giáp tộc có quen biết mượn thân phận long giáp tộc cũng không ngại Tư mặt tử trầm ngâm thân thể nhoáng một cây lao về phía trước, thẳng hướng điên lạc mặt tiến tới. Phải tìm hắn nhanh một chút, bất luận sinh tử mà sưu hồn thu lại bí mật dẫn đồng hương hỏa của hắn. Tiên nhịp, tác giả, lý căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, quyền 9, đỉnh cao vân hải. Chương 1375 Sơ Ngộ Hòa Tước Chủ nhân tu chân tinh nơi có trưởng lão của lạc sinh hồi sinh sống cách chúng ra gần nhất là chủ tinh của trưởng lão thứ 9 Long Giáp tộc Nơi này tu sĩ đông đảo tương đối hỗn loạn. Lão giả án hạt tộc vừa dẫn đường vừa thấp giọng nói. Trên đường Vương Lâm rất ít khi mở miệng. Hai người hóa thành một đạo cầu vồng rời khỏi tu chân tinh của ám hạt Tộc, bay nhanh trong tinh không. Tâm thần vương lâm vẫn chìm đắm vào cảnh tượng trong con rối như trước, mơ hồ suy nghĩ nhưng lại còn cách một tầng sương mù không thể hiểu rõ. Long Giáp tộc tuy chỉ là tiểu tộc nhưng tộc nhân cũng có tới mấy ngàn, trong đó tộc trưởng Long Giáp tộc Tu Vi đã đạt tới Thiên Nhân tứ suy thi triển thần thông, tộc ấm Long Giáp tộc thì tu sĩ bình thường không thể phá vỡ lớp phòng hộ bên ngoài. Trong lạc sinh hội trưởng lão Long Giáp tộc là thanh danh hiển hách, ám hạt tộc chúng ta nửa phần bất kính cũng không dám lão giả áng hạt tộc thấp giọng giới thiệu tất cả tin tức mà hắn biết đến liên quan tới long giáp tộc cho vương lâm vậy viêm hỏa gì tinh kia long giáp tộc có buôn bán hay không một hồi lâu vương lâm hỏi có nhưng hỏa tước tộc sưu tầm vật ấy rất nhiều ngay khi xuất hiện là họ sẽ không tiếc giá cao thế nào mà mà mua đi người bên ngoài khó mà đấu lại được với bọn họ mà nếu muốn mua vật ấy hay con rối thì đều phải đi tới phường thị của Long Sắc Tộc. Lão giả Ám Hạc Tộc vội vàng nói: Tu Vi hai người cũng không thấp kém, triển khai tốc độ chỉ cần mấy canh giờ là đã vượt qua tinh không, rời xa khỏi tu chân tinh của Ám Hạc Tộc. Lúc này cuối cùng trong tầm mắt của Vương Lâm hiện ra một tu chân tinh màu xanh. Tu chân tinh này màu xanh tràn ngập. Tỏa ra sinh cơ nồng đậm, rác nhiều linh lực vơ, o, a quanh, vượt xa so với án hạt tộc. Hai người vừa tới gần thì trong tu chân tinh màu xanh bay ra ba đạo kiếm quang như cầu vòng thẳng tới phía hai người. Trong ba đạo kiếm quang đi tới trước là một lão giả. Người này mặc thanh sam, mỉm cười từ xa ôm quyền nói. Trưởng lão đã tính là ám hạt tộc sắp tới đây nên cho ba người chúng tôi ở nơi này chờ đợi, xin mời tộc trưởng của ám hạt tộc cùng vào với chúng tôi. Hai người phía sau lão giả đều ôm quyền, nói năng cực kỳ khách khí. Ám hạt tộc dù sao cũng là một 1372 bộ tộc, tuy rằng không phải là trưởng lão của lạc sinh hội nhưng tuyệt đối những tộc nhân bình thường không dám coi thường lão giả ám hạt tộc mỉm cười gật đầu ôm quyền đáp lễ xong liền mời vương lâm đi trước hắn đi theo sau dưới sự dẫn đường của ba người long giáp tộc tiến về phía tu chân tinh ba người long giáp tộc thấy hành động của tộc trưởng ám hạt tộc như vậy thì đều vô cùng ngạc nhiên nhất là lão giả đi trước ánh mắt liền lói lên cẩn thận đánh giá vương lâm vài lần tuy nói không nhìn xa vấn đề gì nhưng trong lòng cũng đã lưu ý có thể khiến tộc trưởng án hạt tộc khách khí như vậy người này tuyệt đối không thể xem thường mọi người hóa thành mấy đạo tàu rồng dần dần tới gần tu chân tinh ngay khi sắp sửa đi vào trong tần khí huyễn thì tâm thần vương lâm khẽ động tùy ý liếc về phía tinh không phía sau. Trong tinh không xuất hiện một mảng sóng gợn, không biết từ khi nào đã đi ra một nam tử trung niên. Ánh mắt nam tử trung niên này nhìn về phía vương lâm, lộ ra một nụ cười âm trầm Thần sắc vương lâm bình tĩnh, dường như không hề để ý, quay đầu theo đám người bước vào trong tầng khí quyển, biến mất hoàn toàn. Gió thổi kịch liệt gào thét bên người tạo nên cuồng phong khắp trời. Trong lòng Vương Lâm lúc này rất âm trầm. Nam tử trung niên kia nhìn về phía hắn khiến hắn cảnh giác, cho nên mới quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn một cách liền khiến tâm thần Vương Lâm âm trầm hẳn. Bộ dáng của đối phương chính là một trong ba người tu vi bước thứ ba truy đuổi thác sơm khi Vương Lâm mới bước vào thái cổ tinh thần đã gặp. Giờ phút này tại điên lạc lại gặp phải đối phương. Vương Lâm lập tức phán đoán ra, người này cũng không phải là tộc nhân của vùng đất điên lạc mà đến từ thái cổ tinh thần. Ngay khi đối phương là tu sĩ bước thứ ba tiến tới nơi này, mục đích chẳng cần bắn thì Vương Lâm cũng đã rõ ràng. Hắn nhất định là vì xếp mình mà mới tới đây. Chẳng qua hắn, hắn không phải là bản thể, nếu không thì vừa rồi cũng không thể hiện ra khí tức thiên nhân để ngũ suy đương nhiên cũng có khả năng hắn ẩn giấu tu vi, mà người này đối với vùng đất điên lạc này cũng cực kỳ kiên dị. Nếu không vừa rồi hắn đã ra tay rồi. Trường tôn hội truy rít thật nhanh. Thiên nhân đệ ngũ suy sao? Ánh mắt vương lâm lộ ra chiến ý, cười lạnh lẽo theo mọi người đi xuyên qua tầng cùm phong, tiến vào trong tu chân tinh. Bên ngoài tu chân tinh của long gáp Tộc ở giữa tinh không tư mặt tử thu hồi ánh mắt, nụ cười mỉm cười ở khóe môi vẫn chưa tiêu tán. Hắn không ngờ mình vừa mới tới vùng đất điên lạc đa lại có thể gặp người muốn bắt. Hình dáng vào khí tức của đối phương, sớm đã được vân lạc địa ti tính ra rồi truyền lại cho hắn, liếc mắt một cái là có thể nhận ra thân phận đối phương. Đáng tiếc là nơi này đồng thủ hơi khó khăn nếu là để cho điên lạc đại đế xuất hiện thì không ổn Nhưng người này nếu ở trên tu chân này thì hắn khó thoát rồi Chỉ cần tìm được lý do thỏa đáng bắt đi là được Tư mặt tử mỉm cười ánh mắt ló lên nhìn về phía xa xa đột nhiên từ phía sau có một thân ảnh gào thét lao tới trong tiếng cười sài hóa thành một lão giả tóc bạc tang thương. Lão giả này mặt lam bào từ trong tu chân tinh của Long Giáp tộc bay ra, tư mặt tử tiền bối nhiều năm không gặp phong thái vẫn như xưa. Lão giả này tiếng cười hào sảng trong khi di chuyển khiến thiên địa nguyên lực bốn phía chuyển động lộ ra khí tức của thiên nhân tứ suy. Tôn đạo hữu nói đùa rồi, từ biệt mấy trăm năm, hôm nay lão phu lại tới Úy Sài rồi. Tư Mặc Tử cười ha hả, ôm quyền nói: "Tiền bối nói đùa rồi. Làm gì có chuyện quấy sài chứ? Người và ta quen biết đã lâu. Năm đó nếu không có Tư Mặc Tử tiền bối chỉ điểm thì lão phu sợ đã chết trong tang suy." Tư Mặc Tử tiền bối, xin mời tới đồng phủ của lão phu. Lão giả ôn quyền cười nói, hắn thân là trưởng lão thứ chính của lạc sinh hội, bình thường không hỏi thế sự, vốn ở trong đồng đả tạo nhưng khi nhận được thần niệm truyền âm của tư mặt tử thì lập tức tới đây. Hai người vừa cười vừa nói, hướng về tu chân tinh bước đi, thân ảnh dần dần biến mất. Vương Lâm và tộc trưởng án hạt tộc Sau khi tiến vào Tu chân Tinh Ba người long giáp tộc dẫn đường liền ôm quyền cung kính cáo lui Ba người bọn họ sau khi rời đi Lão giả án hạt tộc liền vội vàng mang Vương Lâm Tới một địa thành phía đông của Tu chân Tinh này Chủ nhân Nếu muốn mua con rối hoạt viêm hỏa gì tính Thì chỉ có thể tới phường thị phía đông này Nơi đó có cửa hàng của long giáp tộc Ta mỗi lần tới đây nếu không có hội đấu giá khổng lồ nào thì cũng đều đi tới nơi này. Lão giả ám hạc tộc đi trước thấp giọng nói. Vương Lâm hơi gật đầu nhưng trong lòng dần dần tràn ngập sát khí. Hắn tới đây vốn là định mua một ít con rối cao sai về nghiên cứu, nếu có thể gặp viêm hỏa gì tinh thì cũng mua một ít. Vật ấy đối với chu tước đệ tư biến của hắn có tác dụng đẩy mạnh nếu hấp thụ một lượng lớn thì an lại rất nhiều lợi ích. mặt khác viêm hỏa dị tinh cũng có liên quan tới việc hắn thu hoạch hỏa tước tộc bổn nguyên. nhưng sau khi nhìn thấy tư mặt tử vương lâm lại thay đổi chủ ý. đối phương nếu đã đuổi giết tới đây hiển nhiên mình rất khó bỏ chạy. mà vương lâm cũng không định bỏ chạy. hắn muốn ở nơi này đánh với đối phương một trận. Người này đuổi giết mình nhưng vì có chút đố kỷ nên vừa rồi mới không ra tay Hắn tới nơi này tất nhiên là chuẩn bị kỹ lượng một chút lý do có thể diệt sát bình Hắn đã có sự cố kỷ thì mới là tốt nhất Tu vi của thiên nhân ngũ suy hiển nhiên là không muốn thể hiện ra lực lượng của bước thứ ba Hoặc đây chỉ là phân thân của hắn mà thôi Nếu thật sự là phân thân mà dám đuổi giết ta thì ta nhất định khiến hắn diệt vong, lấy chuyện đó mà cảnh báo hắn. Chẳng qua trước khi chiến đấu phải chuẩn bị một chút. Dù sao tu vi nguyên nhân ngũ suy cũng rất cao cường tuyệt đối không đơn giản. Ta tuy rằng lôi bổn nguyên đại thành nhưng vẫn phải cẩn thận. Thần sắc vương lâm lạnh lẽo sau khi biết được phương hướng tiếp theo hắn liền mang theo lão giả ám hạ tộc tốc độ đột nhiên tăng mạnh đảo mắt một cách đã tới trên bầu trời thành trì phía đông hóa thành hai đạo cầu vòng bay vụt xuống phía dưới mau mau dẫn đường Buông lão giả ra vương lâm trầm giọng nói lúc này lão giả ám hạ tộc thấy trên người vương lâm tràn ngập sát khí tâm thần chấn động lập tức mang vương lâm vào trong thành trì lao nhanh đi Không bao lâu đã tới trước một lầu tắc cao vút. Lầu tắc này nhìn rất cổ kính. Hai người vừa tiến vào thì lập tức trong lầu tắc có một người đi ra. Người này chính là một nữ tử thoạt nhìn chừng 30 tuổi trông rất quyến rũ. Người này vừa mới tiến ra đã có một làn gió thơm thổi tới. U không phải là tộc trưởng án hạt tộc. Ánh mắt nàng đảo qua người vương lâm một chút trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc khó phát hiện lão già áng hạt tộc cười ha hà ôm quyền nói hôm nay lão phu chỉ dẫn đường mang vị đạo hữu này tới đây nư tử che miệng cười cẩn thận nhìn vương lâm vài lần cúi người nói mời đạo hữu lên lầu nói chuyện nếu có cần vật gì thì xin mời cứ nói thần sắc vương lâm bình tĩnh Hơi ôn quyền đi theo nữ tử lên lầu 2 Lầu 2 không lớn chỉ đặt vài chiếc ví cổ kính đẹp đẽ Vương Lâm ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia Lão giả án hạt tộc đứng phía sau Vương Lâm không dám ngồi xuống Nữ tử thấy cảnh này trong ánh mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc cúi đầu nhẹ giọng nói Không biết đạo hữu mua thứ gì Viêm hỏa gì tinh Vương Lâm chậm rãi mở miệng, ánh mắt rời khỏi người nữ tử này, rơi vào lối vào lầu hai, trong mắt hiện lên một tia sáng. Lão Phu cũng muốn mua viêm hỏa dị tinh. Trong nháy mắt khi Vương Lâm vừa nói ra, từ lối vào lầu hai truyền tới một tiếng nói lạnh như băng. Ngay sau đó có một người đi lên. Người này mặc áo bào đỏ rực, tóc bạc phất phơ nhưng trong cơ thể lại dường như ẩn chứa cả một biển lửa, từ bên ngoài đi vào lập tức khiến cho nhiệt độ của lầu các tăng vọt. Nhất là hai chân người này đạp lên bậc thang lại để lại viết chân là lửa. Ngọn lửa không cháy tới thang lầu, dường như cháy trong không khí, sau đó dần dần tiêu tan. Ở mi tâm người này không ngờ có ấm khí ngọn lửa. Ngọn lửa này rất sống động, dường như đang bùng cháy Hắn đi tới lầu 2, ánh mắt va chạm với ánh mắt của Vương Lâm Vì đao gấu này, viêm hỏa dị tinh hay là tặng cho lão Phu đi Vương Lâm mỉm cười Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn, Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Huyền Chín, Đỉnh Cao Vân Hải, Chương 1376 Có dám đánh một trận, mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn Thiên nhân đệ tam suy Dù là ở giới nội hay giới ngoại, dù là trong tộc lạc hay tôn phái này Hù vi thiên nhân đệ tam suy cũng đủ thành cường giả Hiếm thấy có người nào có gan trêu chọc thân phận thường cực kỳ cao quý Hưởng lợi rất lớn lao Trong giới nội, tôn phái cấp 8 ở Vân Hải Tinh vực nếu có người đạt tu vi thiên nhân để tam suy là đủ trở thành người đứng đầu. Ngay cả ở trong tôn phái cấp 9 thì người đạt tu vi thiên nhân để tam suy cũng không nhiều. Tổng thể mà nói thực lực giới nội xa xa không bằng giới ngoại. Lúc này lão xả xuất hiện trước mặt vương lâm là một tu sĩ để tam suy là tộc nhân của Đại Tộc Hỏa Tước Tộc của Thái Cổ tinh Thần, là thủ lĩnh của phân tộc ở vùng đất Điên Lạc này. Từ trước khi tiến vào Lầu Các Vương Lâm đã nhận ra trong Lầu Các này có khí tức của người Hỏa Tước Tộc. Đối với sự xuất hiện của Lão Giả này, hắn cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Tại vùng đất Điên Lạc này gặp được người của Hỏa Tước Tộc trên mặt Vương Lâm liền hiện lên một nụ cười. Lão giả hỏa tước tộc kia bước vào lầu hai rất tùy ý ngồi xuống, ánh mắt như đuốc đánh giá Vương Lâm. Thần sắc hắn có vẻ bình tĩnh như vậy nhưng thực tế là cực kỳ cảnh giác. Tộc trưởng án hạt tộc phía sau Vương Lâm tất nhiên là hắn nhận ra, lại càng biết tu vi của đối phương. Nhân vật như vậy lại không có tư cách ngồi ở trước mặt thanh niên này mà giống như người hầu đứng phía sau. Vô hình chung Vương Lâm trong mắt lão giả này đã trở nên thần bí khó lương Mặt khác là hắn không nhìn thấu tu vi của Vương Lâm Dù thần thức hắn có tản ra thì cũng không thể cảm nhận được một chút khí tức tu vi Tên người Vương Lâm càng không cần nói là nhận ra đối phương là người tộc nào Người của thái cổ tinh thần cũng không phải ai cũng có tộc ấm ở mi tâm Thậm chí một số người có đại thần thông còn có thể ẩn tộc ấm không cho người ngoài nhận ra chút nào. người nói là muốn ta nhường Viêm hỏa dị tinh cho người sao? Vương Lâm như cười mà như không, ánh mắt Vương Lâm không ngờ mơ hồ lại không dám đối mặt. hắn trầm mặc một lát rồi ung quyền nói: Viêm hỏa dị tinh đối với đoạn Thị trưởng chúng ta có tác dụng rất lớn, lão phu. hắn vừa nói tới đây thì Vương Lâm liền hừ lạnh một tiếng. Tiếng hử này dường như là trăm vạn tiếng xét ầm ầm nổ tung trên tầng hai của lầu các này, hình thành một cơn lúc quét ngang qua. Nữ tử quyến rũ kia sắc mặt lập tức biến đổi thân thể theo tiềm thức lui lại phía sau, thần sắc trở nên tái nhợt. Về phần lão giả hỏa tước tộc kia thân thể lại càng run mạnh lên, tiếng chấn động kịch liệt vang lên. Cả người hắn như bị một chiếc xe trăm vạn cân trực tiếp lao vào, nguyên thần trong thân thể run rẩy, đồng tử trong mắt co rút lại, phun ra một ngụm máu tươi. Ngọn lửa toàn thân hắn dường như không còn điều khiển được nữa, lập tức từ trong cơ thể bộc phát ra. Chiếc ghế hắn đang ngồi trong nháy mắt bị thiêu thành cho bụi. Mắt thấy ngọn lửa lan ra, tay phải vương lâm vung lên một cái. Trong phút chốc một con gió vô tình gào thét hướng về phía lão giả hỏa tức ầm ầm lao tới Ngọn lửa ngoài thân thể hắn vừa tản lập tức bị ngọn gió vô tình này hung hăng đè nén Liền tắt ngóm lại có một chút bị đẩy ngược lại người hắn Sắc mặt lão giả trong nháy mắt trắng bệnh thân thể lùi mạnh lại phía sau bịt bịt đồi liên tiếp lại ba bước Mỗi bước hạ xuống đều lưu lại một dấu chân thật sâu trên mặt đất của tầng lầu này. Những dấu chân này dường như bị lửa thiêu đen kịt, còn có khói trắng bốc lên. Sau ba bước, lão già gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển lực lượng hỏa diễm toàn thân, chỉ muốn ngăn cản xu thế lui lại phía sau. Ánh mắt của Vương Lâm vẫn lạnh lùng va chạm với đôi mắt lão già. Trong phút chốc, Tâm thần lão giả chấn động ầm ầm. Ánh mắt vương lâm như một thanh lợi kiếm vô hình vụt tới, phá vỡ đôi mắt của lão giả trực tiếp đánh thẳng vào nguyên thần, hóa thành một cổ lực lượng hủy thiên địa. Ngay cả nguyên lực trong cơ thể lão giả cũng như một tấm màn tơ tầm, không thể ngăn cản thanh lợi kiếm này xuyên thấu. Thân thể lão lại lui lại phía sau một lần nữa, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ ngập trời. Nguyên thần trong cơ thể hắn trong nháy mắt bị ánh mắt Vương lâm biến thành lời kiếm đánh tới Không bị nó xuyên qua mà vòng quanh vận chuyển Quanh nguyên thần của lão dần dần mất Hết thảy mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc Nhưng đối với lão giả của hỏa tước tộc này Lại giống như một cơn ác mộng Sinh tử chỉ cách nhau một sợi tơ Trước mặt ta mà ngươi cũng dám xưng lão phu Vương lâm thu hồi ánh mắt chậm rãi mở miệng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh nữ tử quyến rũ kia hít sâu một hơi ánh mắt nhìn về phía vương lâm lộ ra vẻ cung kính vô cùng trong đó còn ẩn chứa sự sợ hãi sâu sắc Ồ! vãn bối lỗ mãng rồi xin tiền bối chớ nên để ý vãn bối biết sai rồi lão giả hỏa tức tổ kia toàn thân ướt sũng mồ hôi Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một hơi đã khiến tâm thần hắn nổi lên sóng lớn. Hắn biết được nếu vừa rồi đối phương muốn giết chết mình thì cực kỳ đơn giản. Lúc này hắn không còn chút kiêu hãnh nào như lúc lên lầu mà cung kính đứng ở đó, không dám ngồi xuống nữa tựa hồ trước mặt thanh niên này, không người nào có tư cách ngủi. Đem viên hỏa dị tinh mà người giao dịch được từ nơi khác sao hết ra đây đi. Vương lâm cũng không để ý tới lão xã này nữa mà tùy ý mở miệng nói. Nữ tử quyến rũ kia cung kính hạ thấp người, lấy ra một ngọc sản ra vuốt một ái. Ngọc sản này lập tức lói lên thanh quang được nữ tử này vung lên. Thanh quang vườn quanh ngọc sản nhất thời bay lên, rơi vào vách tường trước mặt vương lâm, xung nhập vào trong đó. Vách tường lập tức nhúc nhích bên trong có sóng gần hiện lên không bao lâu sau cả vách tường biến thanh trong suốt có thể nhìn rõ bên trong chỉ thấy trong vách tường có đủ các màu sắc trong đó có ba hòn đá màu trắng lớn nắm tay đang lơ lửng chậm rãi chuyển động tiền bối long giáp tộc chúng ta cho phép bán ra không nhiều viên hỏa di tinh lúc này chỉ có ba khối vốn hà đạo hướng đến đây chính là vì để đổi ba khối viêm hỏa dị tinh này nếu hiện giờ tiền bối coi trọng thì cũng hơi làm khó cho vãn bối rồi nữ tử quyến xú kia cúi đầu nhẹ giọng nói lão giả hỏa tước tộc kia ngẩng đầu nhìn vào ba hòn đá màu trắng bên trong vách tường trong suốt kia thầm than một tiếng ôm quyền nói tiền bối đã lưu ý thì vãn bối làm sao dám tranh đoạt chứ Ánh mắt vương lâm đảo qua vách tường Bên trong vách tường này không còn viêm hỏa gì tinh Chẳng qua chỉ là dùng một chút thuật thần thông chiết xạ để tránh người ta quan sát mà thôi Tay phải phất một cái Trong tay vương lâm xuất hiện ba hạt đan dược Đan dược này vừa xuất hiện thì lập tức bên trong có một lực lượng hỏa diễm vườn quanh Nhìn giống như là ba hỏa cầu vậy Vương lâm vung tay một cái Lao thẳng tới nữ tử quyến xú kia. Nữ tử này trong nháy mắt khi nhìn thấy ba viên đan dược này ánh mắt bừng sáng. Lập tức đưa tay tiếp nhận cẩn thận nhìn thoáng qua một chút. Thất thanh nói, trời, đây là hỏa thú đỉnh cấp chế thành hồn đan. Đôi lấy viên hỏa dị tinh đắt đủ chưa? Vương lâm chậm rãi mở miệng nữ tử quyến xuôi kia hít sâu một hơi cầm đan dược cẩn thận nhìn thoáng qua một chút gật đầu nói đủ rồi đúng lúc này thì lão giả hỏa tước tộc đột nhiên mở miệng triệu đảo hữu có thể cho lão phu nhìn thứ này một cách được không lão giả nói chuyện như bình thường nhưng trong lòng lại ầm ầm chấn động vừa mới nhìn thấy những hạt đan dược này hắn mơ hồ cảm thấy bên trong đan dược có một tia khí tức khiến tâm thần hắn rung động mãnh liệt nữ tử quyến xuôi kia nhìn lão giả hỏa tước tộc một cái hơi do dự nhưng thấy vương lâm không mở miệng hai mắt nhắm lại phản phất không để ý gì tới chuyện khác liền đưa một viên đan dược cho lão giả hỏa tước tộc Lão giả hít sâu một hơi cầm đan dược Thần thức trợt động trong nháy mắt khi dung nhập vào trong đan dược Thân thể hắn chấn động mạnh Ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ gì cẩn thận quan sát một lần nữa Hai mắt nhắm lại Một lúc lâu sau mới mở ra trao trả đan dược cho nữ tử kia Thần sắc hắn thoạt nhìn như bình thường Nhưng tâm thần như sóng biển ngập trời đang trào dâng bổn nguyên Đây là hỏa bổn nguyên Trong đan dược này không ngờ lại ẩn chứa một tia hỏa bổn nguyên. Một viên đan dược này đối với người bên ngoài có tác dụng không lớn như đối với hỏa tước tộc chúng ta có thể nói là không thể tưởng tượng. Chỉ là bổn nguyên này rốt cuộc từ đâu đến. Vương Lâm mở hai mắt tùy ý nhìn lướt qua lão giả hỏa tước tục, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh không thể phát hiện chầm rãi mở miệng đem ba khối viêm hỏa dị tinh cho ta đi. nữ tử quyến xuống kia vội vàng vân dạ cầm ba viên đan dược vội vã đi xuống lầu. trong lầu các yên tĩnh hoàn toàn. lão giả hỏa tước tộc kia vẫn trầm mặt, ánh mắt mơ hồ lóe sáng, không đang suy nghĩ gì. vương lâm cũng không nóng nảy. một lát sau dưới lầu truyền lên tiếng bước chân. Nữ tử quyến số kia vội vã đi lên, chẳng qua bên cạnh còn có một nam tử trung niên. Nam tử này mặc đảo bào, mái tóc màu tím, vẻ mặt không giận mà uy. Nữ tử đi phía sau hắn, thần sắc lộ ra vẻ cung kính. Nam tử này vừa mới đi lầu tộc trưởng Ám hạt tộc phía sau Vương Lâm hơi bính sắc, khom lưng thấp giọng nói với Vương Lâm, "Là thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc." Kỳ quái, người này thân phận cao quý, rất ít khi tới nơi này Nam tử này đi tới lầu hai cười ha hà Cũng không nhìn lão xả hỏa tước tộc một cách mà hướng về phía vương lâm ôm quyền cười nói Đan dược của tiền bối long giáp tộc chúng tôi cần Đây là ba khối viêm hỏa dị tinh Hắn vừa nói, tay phải lật một cái Lập tức trong tay hắn liền xuất hiện ba hòn đá màu trắng nhẹ nhàng tung bay hướng về phía vương lâm Chứng kiến vương lâm thu nhận xong rồi ánh mắt nam tử lóe lên cười nói Không biết loại đan dược này tiền bối còn có bao nhiêu Có muốn đổi lấy vật khác hay không Đan dược thì không ít chỉ là không biết ngươi có thể xuất ra vật gì để đổi lại Vương lâm mỉm cười nhìn nam tử trung niên nọ Nam tử sau khi bị hỏi ngược lại thì hơi sững lại, trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói Con rối và viêm hỏa dị tinh tại bất cứ chủ tinh của trưởng lão nào cũng có thể bội được Nhưng long giáp tộc chúng ta có tam bảo Tam bảo này trừ long giáp tộc ra thì không có địa phương nào có được Để nhất bảo vật chính là long giáp tộc Linh. Đây chính là long lân có 3.982 phiến Ngoài ra còn có máu huyết của tộc nhân long giáp tộc ta, sau khi phối hợp thi điển thần thông thì có thể khiến cho phòng hộ tăng lên gấp bội, pháp bảo tầm thường không thể phá vỡ nổi chút nào. Mặc dù là thần thông cũng có thể ngăn cản một chút. Sau khi nói ra những lời này, nam tử nhìn vương lâm một cái, lại nói. Bảo vật thứ hai chính là bạch cốt long đây là do hài cốt của tộc nhân từ xưa của Long Giáp tộc chúng ta luyện hóa thành số lượng nhiều lắm nhưng mỗi một con bạch cốt long này cũng có lực lượng kinh thiên động địa mà quan trọng nhất là chúng vốn đã tử vong cho nên suốt đời bất diệt hà vậy bảo vật thứ ba là gì Vương Lâm cười nói tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1377 Có dám đánh một trận Mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn Thiếu tộc trưởng long giáp tộc mím cười chầm rãi nói Bảo vật thứ ba là một vật cực mạnh của long giáp tộc chúng ta Vật ấy tên là băng long đan. Đan này không phải để nuốt vào mà là để nổ tung đà thương địch thủ. Một quả băng long đan có lẽ quy lực không lớn. Nhưng trăm quả, ngàn quả, vạn quả thì quy lực có thể nói là vô cùng. Trong tam bảo của long giáp tộc ta trừ bảo vật thứ nhất ra, hai loại còn lại không phải do tộc ta sáng tạo mà là điên lạc đại đế ban tặng. Là vật chỉ thuộc về long giáp tộc chúng ta Ánh mắt vương lâm lóe sáng trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói Long lâm bạch cốt ta không cần Nhưng băng long đan thì ta có chút hứng thú Ngươi cầm tới đây ta xem một chút Thiếu tộc trưởng long giáp tộc sơ tay chụp vào hư không một cái Không biết dùng phương pháp gì lập tức có ánh sáng lóe lên trong tay Trong thời gian ngắn bên trong có một mảnh đan dược màu trắng xuất hiện trong tay hắn, bị hắn vung lên một cách liền bay thẳng về phía vương lâm. Vương lâm tiếp nhận, liếc mắt một cái. Bên trong đan dược này ẩn chứa bốn loại khí tức. Bốn loại khí tức này lần lượt thay đổi, hình thành một loại tân bằng. Nhưng một khi loại cân bằng này bị phá vỡ thì sẽ lập tức nổ tung uy lực tương đương với một kích của tu sĩ khuy miết. Một viên hồn đan đổi 100 hạt này. Lời nói của vương lâm như chém đinh chặt sắt. Thiếu tộc trưởng long giáp tộc trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt lóe lên, gật đầu. Được, không biết tiền bối muốn đổi bao nhiêu băng long đan. Một vạn đi tiếu tộc trưởng long sắp tộc vừa nghe vương lâm nói như vậy hai mắt co rút lại gật đầu nói một vạn băng long đan nếu toàn bộ nổ tung thì có thể uy hiếp tu sĩ thiên nhân để nhất suy tay phải hắn vung lên một cái lập tức trong lầu cắt này quang mang bốn phía bùng lên một đám băng long đan lập tức xuất hiện sần sần chất đống như núi nhỏ Tay áo vương lâm vung lên thu lại tất cả băng long đan này, sau đó để lại một trăm hạt hồn đan đứng dậy rời đi. Tộc trưởng án hạt tộc vội vàng đi theo phía sau. Ra khỏi lầu các, vương lâm nở nụ cười lạnh, nói Ngươi về án hạt tộc trước, ta có chút chuyện riêng cần xử lý. Tộc trưởng án hạt tộc cung kính vân dạ, không dám nói nguyên nhân, vội vàng bay đi. Thần sắc vương lâm như thường ở trong thành trì trên tu chân tinh của long giáp tộc chậm rãi đi lại. Hắn đã thả mồi, giờ chỉ còn chờ cá cắn câu. Thiểm lôi tộc là ta trực tiếp xông vào. Còn về phần hỏa tước tộc thì để bọn họ mời ta vào đi. Vương lâm đang đi, không bao lâu sau thì thân thể xứng lại, xoay người nhìn về phía sau. Ngươi theo ta một đoạn đường như vậy là muốn chết phải không? Lời nói của vương lâm lạnh như băng Sau khi chuyện ra thì phía sau hắn liền có gần sóng quanh quẩn Trường lão hỏa tước tục bước một bước hiện ra Thần sắc cực kỳ cung kính, ôm quyền quý người nói Tiền bối bớt giận Vãng bối đi theo chỉ là muốn giao dịch với tiền bối mà thôi Vương lâm không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn lão giả hỏa tước tộc kia. Chán lão giả mồ hôi đầm đìa, vội vàng nói. Vãn bối có rất nhiều viêm hỏa dị tinh, nếu tiền bối muốn thì có thể đổi toàn bộ. Vãn bối chỉ cần lấy hồn đan nọ. Ngươi có bao nhiêu viêm hỏa dị tinh? Vương lâm tùy ý mở miệng. Kích cỡ như ba khối tiền bối vừa đổi vãn bối có trăm khối lão già bị ánh mắt Vương Lâm nhìn trầm trầm, tâm thần chấn động. Sau khi nói ra mấy chữ này thì lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Mang tới đây đi. Vương Lâm nhẹ nhàng nói. Lão già hơi do dự, cắn răng một cách liền không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức vỗ lên mi tâm. Nhất thời trong tay hắn xuất hiện một đám hỏa diễm màu lam nhạt, tung về phía trước. Ngọn lửa này bay thẳng về phía Vương Lâm Sau khi Vương Lâm tiếp nhận được Thì có thể nhận ra ngọn lửa nho nhỏ này Thực tế giống như một túi chứa vật Bên trong có 100 viên viên hỏa dị tinh Lớn nhỏ tuy bất đồng Nhưng tổng thể mà nói thì cũng không sai biệt lắm Sau khi xuất ra trăm hạt hồn đan cho đối phương xong Vương Lâm xoay người bước từng bước rời đi Thân ảnh biến mất trong thành trì Sau lúc xuất hiện, Vương Lâm đã đứng ở trên đỉnh một ngọn núi của tu chân tinh này. Tay phải hắn vung lên, lập tức một vạn băng long đan được hắn xuất ra, dài đặt ở bốn phía. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang cười lạnh, lẩm bẩm. Hồn đan mặc dù có ý nhưng lại không có khả năng một viên đổi 100 viên băng long đan có thể so với một kích của tu sĩ khuy nít. Long giáp tục Các người đã tham dự vào chuyện này thì đừng trách Vương Lâm khiến các người gặp tai bay và gió. Vừa cười lạnh, Vương Lâm vừa vung tay phải lên. Lập tức tu Vi toàn thân hắn ầm ầm lan ra, ngọn lửa nơi mắt trái bùng cháy trực tiếp lao ra, hóa thành một biển lửa vần quanh một vạn hạt băng long đan này. Luyện cho ta! Lời nói Vương Lâm vừa mới thoát ra khói miệng. Ngọn lửa liền biến thành những lưới lửa màu lam Quét ngang một vạn văng long đan này Lập tức những tiếng bang bang vang lên Nhưng dưới nhiệt độ cao này Đan dược lập tức bị hóa tan Đạo thuật Dung Hết thảy vạn vật trong thiên địa Thần thông cũng vậy Pháp bảo cũng thế Lực lượng cũng được Quy tắc cũng tốt Dung hợp cho ta Thần thông của lam mộng đạo tôn Cực kỳ cường đại Có rất nhiều tác dụng chỉ cần đạo thuật dung hợp này cũng đã trợ giúp rất lớn lao cho Vương Lâm. Giờ phút này có Hỏa Diễm Phù trợ, đạo thuật dung hợp khiến cho một vạn băng long đan bắt đầu dung hợp. Dần dần, nhiệt độ ngọn lửa càng ngày càng cao. Một viên đan dược lớn như cái móng tay lói lên ánh sáng màu vàng xuất hiện trong biển lửa. Cuối cùng tay phải vương lâm chụt một cái, ngọn lửa ầm ầm co rút lại, toàn bộ tiến vào trong đan dược, biến mất khỏi thiên địa. Một viên đan dược nho nhỏ này lúc này ẩn chứa một lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong đó không chỉ có bốn luồng khí tức mà đã thành năm luồng. Nhiều thêm một luồng chính là hỏa diễm lực. Do đó, uy lực của đan dược này đã điên cuồng tăng lên. Một vạn hạt đan dược hợp làm một, khí tức không tiêu tan, như thế đã có thể tạo thành uy lực so với thiên nhân để nhất suy. Nhất là dưới thuật dung hợp bên trong có thể biến hóa, không ngừng ác xúc, đã gần tới vô hạn với thiên nhân để nhị suy. Mà ta lại gia tăng thêm lực lượng hỏa diễm, do đó băng long đan này khi nổ tung có thể đạt tới uy lực của thiên nhân để tam suy. Mắt phải vương lâm lóe lên, lôi đình gào thét lao ra, hóa thành lôi đồ ầm ầm trực tiếp dung nhập vào trong đan dược màu vàng kia. Đan dược này liền phát ra tiếng bang bang, lại một lần nữa được áp xúc. Cùng với sự áp xúc này thiên địa biến sắc, lôi đình tràn ngập đồng loạt chui vào trong đan dược này. Sáu luồng khí tức, hơn nữa có thần thông ngưng lôi của thiểm lôi tộc lúc này lực lượng của đan dược này ẩn chứa đã có thể làm bị thương tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy trong mắt vương lâm tràn ngập sát khí cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi máu này là máu của cổ thần cũng có cả tinh khí nguyên thần của vương lâm trong tiếng ầm ầm máu huyết rơi vào đan dược đan dược màu vàng này bị huyết quang trùng kín kim quang lập tức ảm đạm lộ ra màu đỏ như máu Huyết sắc này kinh thiên ẩm chứa sát khí. Có máu cổ thần và tinh khí của ta thì đan dược này đủ để uy hiếp tu sĩ yên nhân để ngũ suy. Tay phải vương lâm vung lên một lần nữa, lập tức toàn bộ viêm hỏa dị tinh hắn đạt được liền xuất hiện, lơ lứng trước người hắn. Lại bị ngọn lửa trong mắt trái vương lâm lao ra, xung hợp với nhau viêm hỏa dị tinh này không thể khiến cho chu tước của ta tỉnh giấc lần thứ tư nuốt cũng vô dụng nhưng nếu lấy khả năng điều khiển hỏa diễm của ta thì có thể khiến chúng trở thành thứ pháp bảo có uy lực hủy thiên diệt địa không kém gì băng long đan mà ta vừa tế luyện lại vương lâm không cần nghĩ ngợi gì lập tức truyền khai đạo xung hợp mắt trái lại mơ hồ xuất hiện hình ảnh chu tước khiến cho ngọn lửa càng đậm thiên nhân để ngủ suy thì đắt sao? nếu thật sự là phân thân của ngươi tới nơi này thì vương lâm ta sẽ khiến ngươi diệt tuyệt tại đây. nếu ngươi không phải là phân thân bộc phát ra lực lượng của bước thứ ba thì ta cũng không tin tại vùng đất điên lạc này ngươi có thể may mắn sống sót. dù sao thì thần thông của tu sĩ bước thứ ba thi triển ra thì vùng đất điên lạc này chỉ trong khoảng khắc sẽ sụp đổ. Mặc dù thật sự không có ai ngăn cản thì cùng lắm lão tử chạy khỏi nơi này Lúc đố hẳn là hỏa tước tộc sẽ chờ sẵn mà tìm tới ta Vương lâm hừ lạnh một tiếng ngọn lửa trước người co rút lại Lơ u vơ e nơi hóa tất cả viêm hỏa dị tinh Hình thành một tinh thể màu lam đậm bên trong không chỉ ẩn chứa bổn nguyên lực hỏa xiếm Mà còn có cả hình ảnh chu tước tồn tại sát khí trong ánh mắt Vương Lâm càng đậm, tay phải hắn giơ lên, ngón trỏ chỉ lên bầu trời. lập tức có hai con lục thú biến ảo ra. chúng vừa xuất hiện, Vương Lâm lập tức quát khẽ. đoạn kiếm lục cốt này còn một đạo phong ấm quy cùng chưa mở ra. lúc này ta dùng bổn nguyên lôi đình đại thành thử một chút xem có thể mở được hay không. Trong giọng nói của Vương Lâm, lôi đình toàn thân hắn ầm ầm hóa thành từng luồng tia chớp ầm ầm theo ngón trỏ của Vương Lâm hình thành một tấm lôi vóng bao trùm trời đất vần quanh bốn phía của ngón trỏ. Nhưng tiếng ầm ầm điên cuồng truyền ra. Một đảo, hai đảo, trăm đảo, vạn đảo, mười vạn, trăm vạn. Ngàn vạn đạo kiếm khí ở phía trong lôi võng này không ngừng bộc phát ra Cuối cùng âm một cây liền phá tan cực hạn Ngàn vạn đạo cũng chạy thoát ra khỏi lôi võng phóng ra ngoài thiên địa Trong phút chốc cả bầu trời hoàn toàn bị kiếm khí thay thế, tràn ngập sát khí Một ngàn vạn, hai ngàn vạn Cuối cùng kiếm khí này đạt tới 3.999 vạn thì dừng lại Phong ấm còn một chút chưa mở ra được toàn bộ nhưng có thể phá tan một bộ phận thì cũng khiến cho uy lực của kiếm khí tăng vọt. Lúc này muốn chiến thì chen đi. Vương Lâm đứng dậy, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Ta ở nơi này chờ ngươi có dám đánh một trận không? Tiếng thét kinh thiên động địa mang theo một sự khiêu cơ hơ y sơ quy quy e. Nơ, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chuyển đi. Trên tu chân tinh này trong nháy mắt tất cả tu sĩ đều nghe thấy rõ. Trong thành trì phía đông của tu chân tinh này, sắc mặt lão giả hòa tước tộc ngưng trọng Bên cạnh hắn còn có bảy tộc nhân khác của hòa tước tộc, thần sắc có tỏ vẻ khiếp sợ không thể kìm nén được. Trước mặt lão giả nọ là một trăm viên hồn đan bị ngọn lửa thiêu đốt. Đang dần dần bị hóa tan Cuối cùng hồn đan không còn Ngay cả hồn phách trong đó cũng tan thành mây khói chỉ còn một giọt máu tươi phát ra màu đỏ đậm Bên trong ngọn lửa trông vô cùng đẹp đẽ Quả nhiên không ngoài dữ liệu của Lão Phu Đan dược này sở dĩ có khí tức của bổn Nguyên Đúng là do có thứ máu này Đây là thứ máu gì? Lão giả Hỏa Tước tộc hít sâu một hơi, đột nhiên lúc này tiếng hét mang theo ý khiêu chiến kinh thiên động địa truyền tới. Lão giả Hỏa Tước tộc biến sắc, ngầm phất đầu. Đồng thời trong lúc này, tại thánh địa của Long Sáp tộc trong một lầu các, tộc trưởng Long Sáp tộc và Tư mặt Tử đang ngồi, trước mặt bọn họ có một người đang đứng cung kính một bên. Người này chính là thiếu tộc trưởng Long Sáp tộc. Phù Tôn đã dựa theo lời người phân phó, đem một vạn băng long đan xuất ra rồi. Tộc trưởng Long Giáp tộc trầm ngâm, nhìn về phía Tư Mặc Tử, chậm rãi mở miệng nói: "Người này cướp đi một vạn băng long đan của Long Giáp tộc chúng ta, vậy xin mời Tư Mặc Tử tiền bối hỗ trợ bắt giết hắn, sau này Long Giáp tộc chúng ta nhất định trọng ta." Tư mặt tử mím cười Đang muốn nói chuyện thì đột nhiên trong lúc này Cả thiên địa chợt truyền tới tiếng thét kinh thiên Trong tiếng thét đó lộ ra ý khiêu chiến Tư mặt tử sắc mặt lạnh như băng Cũng lộ ra sát khí vô cùng Ta ở nơi này chờ Ngươi có dám đánh một trận không Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.com.sg quyển chín đỉnh cao vân hải chương một đại tôn sư thần sắc tư mặt tử biến đổi đứng vòm dậy ánh mắt như điện ầm ầm lan về phía xa ánh mắt sườn như có thể xuyên thấu thiên địa ầm ầm phá vỡ hư vô trực tiếp thấy được trên đỉnh núi của tu chân tinh này Vương Lâm đang đứng thẳng ánh mắt ngạo nghễ. Xem thường tâm trí người này rồi. Nhưng dưới tu vi tuyệt đối mà nói thì hết thầy đều vô dụng. Tư Mặc tử vừa cười lạnh thân thể vừa bước về phía trước một bước biến mất trong hư vô. Trong đại điện chỉ còn hai phù tử long giáp tộc tộc trưởng thần sắc âm trầm phụ tôn tu sĩ kia tu vi cao thâm cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ lúc này tránh né ở vùng đất điên lạc chúng ta có phải là có phải là hơi thiếu tộc trưởng long giáp tộc hơi do dự thấp giọng nói hắn đương nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ rồi nếu ta đoán không lầm thì người này chính là người đát hủy diệt thiểm lôi tộc sĩ đại trưởng lão thiểm lôi tộc giải thoát cho mấy vạn tu sĩ. hắn bị trường tôn hội phát thái cổ tinh thần lệnh truy đuổi. tộc trưởng long giáp tộc trưởng lão thứ 9 của lạc sinh hội âm trầm mở miệng nói chuyện này thiếu tộc trưởng long giáp tộc xứng sốt thần sắc lập tức đại biến. nếu không phải như vậy thì tư mặt tử với tu vi bước thứ 3 làm sao lại đột nhiên tới nơi này hừ nếu không phải là tu vi hắn cao thâm thì vi phủ tuyệt đối không hỗ trợ như vậy nhưng nếu đem so sánh thì người hủy diệt tiềm lôi tộc dù sao cũng không phải là tu sĩ bước thứ ba chỉ có thể giúp cho tư mạch tử nhưng mà phụ tôn nếu tư mạch tử tiền bối thành công thì thôi chẳng may mà thiếu tộc trưởng long giáp tộc trầm mặt trong chốc lát thấp giọng nói Chuyện này có thể nói là không thể xảy ra Mặc dù là có chẳng may thì hắn không chết cũng trọng thương Bỏ chạy chữa thương là đương nhiên Làm gì còn tìm tới Long giáp tộc gây phiền toái nữa Húng hồ nếu hắn dám tới thì lão phu sẽ cho hắn có đi mà không thể trở về Vi phụ dù sao cũng là trưởng lão thứ 9 của lạc sinh hội Đại biểu cho lạc sinh hội Hắn làm sao dám chứ Tộc trưởng Long Giáp, tộc thần sắc thánh diện, vung tay áo đứng dậy rời đi. Trước khi có đại sự thì thường rất yên tĩnh. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, tâm thần không bi không hỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hai tay hắn chấp sau lưng, bạch sam đón gió tung bay. Vảy sợi tóc bị gió thối tung, khiến cho hắn thoạt nhìn trông như tiên nhân. Hắn đứng ở nơi đó, dung hợp với thiên địa. Hắn chính là thiên, hắn chính là địa. Đồng tử nhỏ bé hai ngàn năm tu đạo giờ đã đứng trên đỉnh của tu chân giới có thể khiêu chiến tu sĩ bước thứ ba. Cho dù đây có là phân thân của tu sĩ bước thứ ba chỉ có tu vi thiên nhân để ngũ suy đi nữa. Nhưng đưa mắt nhìn khắp thiên địa, ngoài vương lâm hắn ra thì làm gì có người nào có súng khí đi khiêu chiến tu sĩ bước thứ ba. Cho tới giờ phút này trên người Vương Lâm đã có phong phạm của Đại Tông Sư vẻ hắn bình tĩnh ẩn tàng một cơn lúc nhịp thiên tồn tại sát cơ vô tận, dám đấu với trời, dám tranh với mệnh, dám phản bác đạo. Đó chính là Vương Lâm đoạt mệnh lý mộ nguyên với thiên đạo trong hung hiểm tìm một đường sinh cơ có thể ung tù hương hỏa nhưng lại bỏ qua Tự bằng năm đạo bổn nguyên của bản thân bước tới cánh cửa to lớn của đại đạo đi trên con đường từ cổ chí kim hiếm người bước qua dẫn đường cho dân chúng trong bảy trăm sặm phá tan thiên không trở về tinh không giết chết đại trưởng lão tiềm lôi tộc lấy tu vi yếu ước chống trời Lại cũng dựa vào lực lượng bản thân mà tới thái cơ, o, sư quy, quy, o tinh thần chỉ vì tiễn lý thiến mai. Tung hoành thái cổ tinh thần bị cả thái cố đuổi giết Hết thảy mọi chuyện này cho dù thanh lâm năm đó cũng cảm thấy không bằng. Đó chính là vương lâm. Hành tẩu thiên địa không cần lưu danh vạn cố, chỉ cần cả đời. Vương lâm sắp hiện ra. Thần thông của lão tử thuật bỏ chạy là cường hãn nhất. Trong thiên địa này, nếu nói về bỏ chạy thì hiếm người nào có thể sánh với lão phu. Nếu không phải vậy thì pháp bảo trên người ta sớm đã bị kẻ khác tìm lấy sạch bao nhiêu lần rồi. Tham Lang tự lạnh thân thể lại nhoáng lên, lập tức bắt đầu cấp tốc bỏ chạy. Nhưng đột nhiên trong lúc này, giữa tinh không lại xuất hiện một đạo huyết quang kinh thiên. Huyết quang lúc này xuất hiện dường như ở xa vô tận nhung trong nháy mắt đã bao phủ cả tinh không. Từng trận chít gào bén nhọn vang lên kinh thiên động địa. Sắc mặt Tham Lang lập tức đại biến, không kịp né tránh. Huyết quang như thủy triều ngay lập tức ập tới, từ xa nhìn lại trông vô cùng kinh người. Huyết quang kia ngập trời, giống như một cái miệng lớn lấy tốc độ không thể tưởng tượng trực tiếp lao tới cắn nuốt Tham Lang cùng với huyết quang xuyên thấu qua người tham lang, những tiếng bang bang vang lên khắp tham lang, lại có những tiếng va chạm như tiếng kim loại va chạm truyền xa. một tiếng hét thảm thiết vang lên, huyết quang trôi qua thân thể tham lang bị đánh tung. hắn cũng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trên ngực áo lộ ra một mảnh đen kịt. hóa ra trên người hắn có ẩn giấu một bộ áo giáp. Trên ngực áo hắn lúc này xuất hiện vô số the nức, lan tràn ra bốn phía. Ngoài thân thể hắn, huyết kiếm bị chấn bay ra hơn mười trưởng. Tham lang dơ tay phải lên, hai ma ảnh dưới chân lập tức hóa thành hai đảo hắc khí, vần quanh thân thể hắn, hình thành một luồng gió lốc màu đen, vừa xoay chẳng vừa phát ra tiếng chấn động kịch liệt cuốn tham lang nhanh chóng bỏ chạy. Hết thảy mọi chuyện đều diễn ra trong nháy mắt. Ngay khi Tham lang ở trong cơn lúc màu đen bỏ chạy ở chỗ lá cây phong ấn Vương Lâm bước ra. Sau khi hiện thân, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, tay phải chụp về phía trước một cái, lập tức nắm lấy cái lá kia. Tham lang trọng thương bỏ chạy dĩ nhiên là không thể điều khiển phiến lá này nữa. Sau khi chuyển ra tạo thành một làn sóng âm kinh thiên động địa dãy núi vườn quanh người Thần sắc vương lâm bình tĩnh Hai mắt lộ ra sát khí và hàn ý Thần sắc tư mặt tử ngưng trọng Hắn không dám xem thường người dựa vào lực lượng bổn nguyên Không cần tới hương hỏa mà có thể dẫn động lực lượng của bước thứ ba này Lúc này hai tay hắn bắt quyết vung về phía trước Lập tức cơn lốc bên ngoài thân thể trong sự chấn động và gào thét xuyên qua thân thể hắn trong tiếng vang kịch liệt lao thẳng tới vương lâm oanh dịch. Cùng lúc đó, vương lâm dơ tay lên chỉ vào bầu trời, đột nhiên hung hăng chém xuống một cái sơn để nhất băng. Cùng với tiếng nói của vương lâm vang lên, vô số hư ảnh núi lửa ầm ầm chấn động, từ trong đó tuôn ra khói đen cuồn cuộn. Như bao phủ bầu trời, hướng về bốn phương tám hướng tràn tới trực tiếp và chạm với cơn lốt kia. Những tiếng ầm ầm chấn động thiên địa vang lên, hóa thành một lực trùng kích quét ngang bốn phía. Bầu trời run rẩy mặt đất rung chuyển. Trong khoảng thời gian ngắn cả tu chân tinh này cũng chấn động. Sơn để nhị băng, để tam băng. Núi lửa ấm vang. Một luồng sóng nhiệt trào ra. Hóa thành một luồng nham thạch nóng chảy đỏ sực cuồn cuộn cuốn tới cơn lúc Tiếng pha chạm lúc này đủ để chấn động tan màng nhĩ Dường như thiên địa bị xé rách xuất hiện một cái khe không gian thật lớn Trên mặt đất của tu chân tinh này cũng xuất hiện một cái sánh thật sâu Sơn để tứ băng để ngũ băng Vương Lâm bình tĩnh mở miệng Lập tức ngọn lửa dường như được gấp lên mấy lần Hóa thành núi lửa chính thức Phát ra lực lượng hủy diệt. Chẳng qua núi lửa này Vẫn chưa phải là chân chính Bởi nó không có hồn Chỉ lấy thần thông ngưng tụ mà thôi Trong tích tắc này Thân thể vương lâm vọt lên Tay phải hướng về phía mặt đất Hung hăng chụp một cái Quát khẽ nói Sơn văng thuật nếu không có hồn Thì ta liền ban cho thuật này hồn phách Lấy tất cả sơn hồn Trên tu chân tinh này Lời nói của Vương Lâm truyền ra toàn thể tu chân tinh này chấn động Mặt đất xuôn dày, dường như là địa long cuộn mình Trên tu chân tinh này từng ngọn núi đều chấn động Trong tiếng đồng âm ầm liền sụp đổ Hóa thành vô số đá vụn rơi xuống Dường như là vì không còn gì chống đỡ nên sụp xuống vậy Bởi vì sống lưng của chúng chính là sơn hồn Trong nháy mắt này đã bị Vương Lâm hút lấy toàn bộ Từng ngọn núi lần lượt sụp đổ, một tia sơn hồn liền bị hút ra, từ trên ngọn núi của tu chân tinh này bay ra đồng loạt ngưng tụ lại trong phút chốc vần quanh tay vương lâm. Trên tu chân tinh này giờ phút này không còn bất cứ một ngọn núi nào, chỉ còn những đống đá trồng chất. Vương lâm lấy sơn hồn của cả tu chân tinh, nắm trong tay trong nháy mắt khi gió lốc của tư mặt tử tới gần sơn hồn này và sơn băng thuật dung hợp trong nháy mắt này hỏa sơn tư ảo do sơn băng thuật ngưng tụ đã có hồn phách, hồn phách của nó cực kỳ hùng hậu là do vô số sơn hồn ngưng tụ mà thành hỏa sơn này lúc này mới là núi lửa chân chính, sơn băng thuật tới giờ mới được coi là hoàn toàn viên mãn, băng để cửu băng Bỏ qua vài bậc trực tiếp tới lần sụp đổ cuối cùng của sơn băng Ngọn núi lửa kia ầm ầm chấn động Dường như bên trong có một cơn lúc bùng phát Vỡ tan tành Hình thành một cơn gió lúc tuyệt thiên địa Do núi đá, nham thạch nóng chảy Khói đen và sơn hồn dung hợp lại Cơn lúc này ầm ầm va chạm Với cơn lúc so tư mặt tử thi triển Một lực trùng kích mang tính hủy diệt Trong nháy mắt bùng phát sống như cuồng phong cũng lên rơi vào trên người vương lâm quần áo hắn bị thổi điên cuồng mái tóc tung bay sắc mặt tái nhợt nhưng thân thể lại không hề lùi lại mà ngược lại còn tiến thêm một bước nữa tới thẳng hướng tư mật tử sắc mặt tư mật tử cũng tái nhợt khi gió luốc va chạm tiêu tan lực trùng kích tỏa ra thì trong nháy mắt này thân thể hắn hóa thành một đảo cầu rồng bay ra sơn băng thuật Đây là thần thông của bạch phàm, tốc độ của tư mặt tử như chướp giật trong nháy mắt khi gió lốt va chạm hai tay bắt quyết, vung mạnh về phía ngoài, lạnh giọng quát khẽ, trời là tranh, lời này vừa thốt ra thì lập tức bầu trời biến đổi xuất hiện vô số gần sống và những màn vặn vẹo lớn, trong nháy mắt, hết thảy màu sắc đều tiêu tan, trở thành một màu trắng thuần túy. Màu trắng này giống như là màu của một bức tranh, trong đó có vô tận hư ảnh, sơn thủy uốn lượn, đất là mực. Tiếng nói của Tư Mặc Tử ầm ầm vang lên. Mặt đất trong giờ phút này cũng hạn vẹo trở nên đen kịt một mảnh, nơi nơi có nhưng gần sóng quanh quẩn dường như đã trở thành mực. Ta là bút, một bút phá thiên nên ta phá thiên đạo. Tư Mặc Tử cất bước, tay phải sơ lên Dường như trở thành một cây bút, vung lên trong thiên địa, khiến thiên địa thay đổi, dường như trở thành một sới. Đồng tử trong hai mắt vương lâm co rút lại. Hắn đã từng cùng Lý Thiến Mai luận đạo cũng có nói qua về thần thông thuật, lại cũng đạt được ngọc sản của tư mã mặt. Mà ở trong thất thải dưới cũng đã tới đồng phủ của tư mã mặt biết rất nhiều chuyện. Do vậy hắn biết trong Phá Thiên Tông cũng có một thần thông tên là Phá Thiên Đạo Thuật này chỉ có các đời công chủ và đại đệ tử mới được tu hành uy lực cực kỳ kinh khủng Tư mật tư Tư mật tư Chẳng lẽ hắn là Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyển Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1379 Đại đế, tư mặt tử đang ở trong bức tranh thiên địa, tay phải dơ lên vung xuống dưới Lập tức mặt đất đã trở thành mực trong tiếng ầm ầm nổi lên sóng mực cuồn cuộn Dưới những cái vung tay của tư mặt tử giống như là mực xính lên cây bút Ở trên bức tranh vẽ ra toàn bộ sơn thủy Chỉ một vài nét bút nhưng ở trong bức tranh này đã hoàn toàn vẽ ra cả tu chân tinh này Bên trong đó không ngờ lại có cả thân ảnh vương lâm Phân thân của lão phu tới đây cũng đủ để giết ngươi dưới phá thiên đạo này Ánh mắt tư mặt tử lộ ra hàn quang Tay phải sơ lên hướng về mặt đất hung hăng phất một cái Nhưng ngay trong tích tắc này Hai mắt vương lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, ngửa mặt lên trời hét lớn một cái. Phá thiên tôn tư mã mặt. Tiếng hét của hắn như sấm đồng âm ầm truyền trong thiên địa, dường như là tiếng giống dẫn của thiên đạo. Cánh tay phải của tư mặt tử đang dơ lên trong nháy mắt xuân lên một chút. Hắn ngẩng mạnh đầu nhìn chằm chằm vào vương lâm. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi này thân thể vương lâm bước về phía trước một bước, tay phải sơ lên, ngón trỏ bỗng nhiên hung hăng điểm một cách về phía trước Thiên địa biến sắc, phong vân xoay chuyên Thân ảnh vương lâm chợt biến mất, khi xuất hiện đát ở trước người tư mặt tử, bón trỏ tay phải như che trời hướng tới mi tâm tư mặt tử hung hăng hạ xuống Sắc mặt tư mặt tử kịch biến bởi vì tiếng hét của Vương Lâm mà mất đi cơ hội thi triển thần thông, giờ phút này không còn thời gian suy tính. Tay phải của hắn hung hăng vất về phía trước, một bút phá tan bức tranh thiên địa. Dưới một bút này, hình ảnh Sơn Thủy trong bức tranh lập tức ầm ầm bị xé rách theo sự sụp đổ của nó, thân ảnh của Vương Lâm trong đó cũng xuất hiện sự vặn vẹo. Một lực sẵn xé từ trong cơ thể vương lâm đột nhiên truyền ra, hóa thành sự đau đớn, khiến cho sắc mặt vương lâm tái nhợt, máu tươi tuôn ra nhưng bị hắn nuốt được trở lại. Sát khí trong mắt vương lâm tràn ngập, ngón trỏ tay phải hung hăng điểm tới. Lực lượng một chỉ này khiến trong mắt tư mặt tử toát ra vẻ sợ hãi. Thân thể hắn vội vàng lui lại phía sau. Tay phải dơ lên phất mặt đất hóa thành mực kia, lập tức ngăn trước người hắn. Không ngờ hắn mơ hồ cảm nhận được trong ngón tay vương lâm một nguy cơ sinh tử đã rất lâu không xuất hiện trong đầu hắn. Đây là thứ thần thông gì? Mực đen kịch lập tức ngăn cản trước mặt vương lâm đụng với ngón trò tay phải vương lâm. Ngay trong tích tắc này, từng đạo kiếm khí ầm ầm từ trong ngón tay vương lâm bảo phát ra đây là sát chiêu của vương lâm là một trong ba chiêu vương lâm chuẩn bị cho tư mặt tử kiếm khí như sóng chiều một đạo hai đạo mười đạo trăm đạo ngàn đạo vạn đạo trăm vạn đạo ngàn vạn đạo một chỉ này ẩn chứa ba vạn đạo kiếm khí lại thêm ngón tay hắn nơ u v q q sơ a chính là bốn vạn đạo kiếm khí Quy lực của bốn ngàn vạn đạo kiếm khí quả thực kinh thiên động địa trong nháy mắt toàn bộ điên cuồng bộc phát Ở ngoài ngón tay của vương lâm lại còn có tư ảnh của hai con lột thú xoay tròn theo kiếm khí gào thét ra Hai đồng tử tư mặt tử nhanh chóng co rút lại, lộ ra vẻ không thể tin được Đây là tiếng động ầm ầm kinh thiên động địa vang lên màn mực so mặt đất hóa thành vừa mới đụng vào kiếm khí từ ngón tay vương lâm một phát ra liền ầm ầm sụp đổ bị kiếm khí xuyên thấu qua lao thẳng tới tư mặt tử bốn ngàn vạn đạo kiếm khí gào thét chuyển động lấy thân thể vương lâm làm trung tâm hình thành một đạo kiếm phong nổ. Cơn gió lốt kinh thiên động địa kiếm khí nồng đậm phát ra tiếng giít chói tai, không ngừng xoay tròn lao tới, từ xa nhìn lại phản phất như mấy ngàn vạn linh xà tốn lượn, rung động tâm thần. Kết thảy mọi chuyện đều ra trong nháy mắt, chỉ trước mắt một cái đã bốn ngàn vạn đảo kiếm khí ngưng tụ trong ngón tay hắn ầm ầm đánh vào nơi gơm u, v, q q o, y, tư mặt tử. Tư mạc tử phun một ngụm máu tươi thân thể thoáng một cách liền phân làm 4-5 mảnh. Cũng không phải là thân thể của hắn tan nát mà dùng một phương pháp đặc thù trực tiếp tránh được một kích tất sát của vương lâm xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng. Vị trí của vương lâm hiện giờ vẫn ở trong thiên địa nhưng phía trước hắn lúc này lại xuất hiện một hình ảnh cực kỳ dường dị. Chỉ thấy thiên địa lúc này dù là thiên không hay đại địa, cả phá thiên đạo trên thực tế chính là một thiên địa do thần thông tạo thành, hình thành tù mục dung nhập trong cơ thể địch nhân, lấy việc phá vỡ bức tranh của tư mặt tử mà giết người. Vương Lâm bị vây trong hư ảnh thiên địa của phá thiên đạo này không thể lao ra. Thần sắc tư mặt tử giữ tợn, sau khi hiện thân hai tay liền bắt quyết, mạnh mẽ mở ra, lập tức hợp lại. Hung hăng chém xuống một cái gầm lên Phá thiên Cùng với tiếng hô này thiên địa chỗ vương lâm phát ra tiếng động âm vang Bầu trời trở thành bức tranh kia bị phá vỡ trong phạm vi lớn Tư ảnh của vương lâm trong đó cũng bị xé sách trở nên vặn vẹo Trong tích tắc này tất cả tu sĩ trên tu chân tinh này tâm thần đều chấn động Ngay cả đám người lão giả hỏa tước tộc thần thức cũng đã sớm tàn ra quan sát trận chính này Khi thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hắn lộ ra vẻ kinh hãi thở dài một tiếng, lộ ra vẻ phức tạp Người này hẳn là phải chết không phải nghi ngờ gì nữa Phá thiên đạo, không hổ là thần thông tuyệt học Tư mặt tử tư mặt tử không ngờ hắn lại có thể tới nơi này Nếu thế thì thân phận của người bán đan dược cho ta hẳn là không phải tầm thường Đáng tiếc là ta còn chưa biết được máu trong hồn đan kia đến từ đâu Lão giả hỏa tước tục lắc đầu, nhận định kết cục của vương lâm hẳn là phải chết Trong thánh địa của long giáp tộc thiếu tộc trưởng long giáp tộc cũng đồng thời triển khai thần thức ra quan sát Giờ phút này cũng thở phào một hơi người này rất mạnh đáng tiếc là dưới thần thông của Tư Mặc Tử không thể thoát phi phá thiên đạo này cũng thật quá đáng sợ có thể phá tan bầu trời trong thánh địa của Long Giáp Tộc Tộc trưởng Long Giáp Tộc cũng thu hồi ánh mắt nhìn về bầu trời thần sắc trở nên thoải mái hơn nhiều không biết từ lượng sức Tư Mặc tử là tu sĩ bước thứ ba, mặc dù là phân thân tới đây cũng không phải là người bình thường có thể đối kháng. Người này có thể giết được trưởng lão thiểm lôi tộc nhưng ở trong tay tư Mặc tử thì chẳng thể có một chút sinh cơ. Nhưng hắn có thể khiến tư Mặc tử bị thương cũng không đơn giản. Cũng may là hắn không còn sống, nếu không thì hắn tìm long giáp tộc ta trả thù vì chúng ta đã giúp tư Mặc tử thì đúng là phiền toái. Nhưng ngay lúc tất cả mọi người nhận định là vương lâm nhất định sẽ chết trong thiên địa do phá thiên đạo biến thành kia thì gì biến phát sinh Đau nhức truyền từ trong cơ thể ra khiến đôi mắt vương lâm đỏ bừng Bốn ngàn vạn kiếm khí vần quanh thân thể hắn lao thẳng tới bầu trời như bức họa kia Bốn ngàn vạn đạo kiếm khí phá tan thiên địa của bức họa cho ta Thân thể vương lâm hóa thành một đảo tàu rồng tự thân mình biến thành một đảo kiếm khí. Đảo kiếm khí này đã tăng bốn vạn đảo kiếm khí thêm một đảo. Kiếm khí vần quanh thân thể tỏa ra uy lực hủy diệt, xoay tròn mang vương lâm lao đi. Khoảng cách tới bức tranh thiên địa càng ngày càng gần trong phút chốc ầm ầm đụng vào nhau. Hơn bốn ngàn vạn đảo kiếm khí điên cuồng lộ ra. Khiến cho thiên địa trong lúc này bị tiếng động ầm ầm thay thế. Phá tan cho ta. Tiếng sống của Vương Lâm mơ hồ khàn khàn, đau nhức trong thân thể càng kịch liệt. Hắn phun một ngụm máu tươi, tay phải hung hăng vung lên kiếm khí ầm vang. Thiên địa do phá thiên đạo hình thành kia liền sụp đổ. Thiên địa sụp đổ, hóa thành một lực trùng kích tràn ra quét ngang tu chân tinh. Vương Lâm lao ra, Trong nháy mắt khi hắn lao ra, hai mắt lão xả hỏa tước tục mở mừng lên, lộ ra vẻ không thể tin được, hít sâu một hơi. Không chỉ có hắn thiếu tộc trưởng long giáp tổ tâm thần cũng chấn động thân thể theo tiềm, lùi lại phía sau mấy bước, thất thanh nói. Chuyện này, này, tộc trưởng long giáp tộc cũng biến sắc trở nên cực kỳ âm trầm. Tư mặt tử cuộc chiến của ta và ngươi lúc này mới bắt đầu. Vương Lâm sau khi lao ra thân thể nhóng lên, tay phải sơ lên bầu trời quát khẽ một tiếng. Ngươi dùng thiên địa vây ta, ta liền dùng thiên địa ném ngươi. Theo lời Vương Lâm nói, trong đồng tử hai mắt hắn lập tức có thiên địa biến ảnh ra. Thiên địa nhịp chuyển trời thành đất, đất thành trời. Cũng trong tích tắc này, thiên địa bên ngoài ầm ầm chấn động, lập tức nhịp chuyển. Phiên thiên thần thông của Lam Mộng đạo Tôn. Thần sắc Tư mặc Tử cực kỳ ngưng trọng, tay phải vung lên, xuất ra một pháp bảo Một cây quạt mười trượng đột nhiên hiện ra bên cạnh Tư mặc Tử. Bên ngoài cây quạt này có vô số cấm chế biến ảo ra, lộ ra một cỗ khí tức tăng thương. Tuế Nguyệt Cấm. Đại phiên mười trượng này phất lên như che cả trời đất. Tuế Nguyệt cấm từ trong đó ầm ầm tràn ra, hóa thành ngàn vạn cấm chế quét ngang quan, bay quanh toàn thân tư mặt tử, hóa thành một dòng xoáy cấm chế rất lớn. Giờ phút này thiên địa nghịch chuyển, bầu trời ở dưới chân, mặt đất lại ở trên đầu. Cảnh tượng này khiến cho tất cả những người chứng kiến đều xung động tâm thần. Nhất là tộc trưởng long giáp tộc, đôi mắt lại càng co rụt lại. Người này không ngờ lại có thần thông của Lam Mộng Đạo Tôn. Hừ, dù là vậy ta cũng tin là hắn sẽ phải chết dưới thần thông của Tư Mặc Tử. Vương Lâm gầm khẽ một tiếng, tay phải hung hăng lật một cái thiên địa ầm ầm liền áp sát vào nhau, đè nén Tư Mặc Tử đang ở trong thiên địa. Toàn thân Tư Mặc Tử tràn đầy cấm chế, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tuế Nguyệt cấm trong năm tháng. Dù là thiên địa thì cũng đều tiêu tan, sụp đổ tan rã Hai tay tư mặt tử hướng ra phía ngoài vung lên. Lập tức cấm chế bốn phía ầm ầm tản ra, hướng về bên ngoài quét tới đối kháng với thiên địa. Tiếng chấn động ầm ầm vang lên thiên địa dưới lực trùng kích của tối nguyệt cấm dường như bị năm tháng tràn ngập tỏa ra vẻ thê lương, không ngờ ngơ hồ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Cửu nguyệt cấm thuật, Thiên Hoang Địa lão. Tiếng nói điên cuồng của Tư Mặc Tử truyền ra. Đồng tử hai mắt Vương Lâm co rút lại, đang muốn thi triển thần thông thì lúc này đột nhiên có một tiếng cười khẽ từ Tư Vô truyền tới. Tiếng cười này rất nhỏ nhưng lại truyền rõ ràng vào trong tai tất cả sinh linh trên tu chân tinh này. Có ý tứ trong vòng năm nhịp thở có thể chiến thắng phân thân của người bước thứ ba này thì ta đảm bảo cho ngươi ở vùng đất biên lạc này bình an. Đại đế Trong thánh địa của Long Giáp tộc trưởng lão thứ chín của lạc sinh hội sắc mặt đại biến thất thanh cả kinh nói. Tư mặt tử cũng đồng thời biến sắc, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. một Tiếng nói chuyện từ tư vô kia bắt đầu đếm.